Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới Độc Tử Lần đầu tiên đến với kênh xóm truyện ma thì Độc Tử sẽ đưa chúng ta trở về bối cảnh làng quê thời xưa Thời mà chúng ta còn quan phủ, quan tri phủ đó Thì ngày hôm nay một câu chuyện cũng rất là cảm động Câu chuyện có thừa đề Hùng về công đường. Quý vị chúng ta cũng nán lại thật lâu để theo dõi bộ truyện ngày hôm nay nha. Bộ truyện cũng khá là dài, nhưng mà với thì thì bộ truyện này rất là ý nghĩa và quý vị nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ cho độc tử bằng việc là truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy để chúng ta ủng hộ cho tác giả để tác giả viết thêm nhiều câu chuyện hay để thì đọc cho bà con mình cùng nghe nhé. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh, like, share không quên bấm vào cây chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của thi ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu chúng ta sẽ cùng nhau nghe chuyện hồn Vệ công đường tác giả độc tử đêm trăng sáng chiếu xuống ngôi nhà cổ kính trầm mặc có đôi vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ tối nay ánh đèn tù mù từ cây nến nhỏ hắt sáng một góc nhà của họ như thường lệ rọi lên từng con chữ trên trang sách cũ thỉnh thoảng trong nhà còn vang lên tiếng trẻ con khóc tiếng khóc của trẻ nhỏ khiến cho người chồng bị mất tập trung mình ơi phải còn thiếu sữa không tiếng của người vợ vọng từ ngoài sân vào con không sao đâu mình cứ yên chí xem lại sử sách đi chút nữa còn lên kinh đô thi nữa đấy Nghe vậy người chồng cắm cúi vào văn chương Lát sau quả thật Tiếng trẻ con khóc đã ngưng bặt. Vì thế tâm trạng y cũng được thả lỏng đi nhiều Sự chuyên chú Có một sĩ tử sắp dự thi Lần nữa xuất hiện trong góc phòng lờ mờ ánh nến Đọc được một hồi Y tự tốn gấp lại những trang sách cuối cùng Trên đầu giường là hành lý Đã được vợ chuẩn bị từ trước Để cho chồng chuẩn bị lên kinh ấn thí Gia đình họ tạm biệt nhau trong đêm tối lúc người chồng đi, người vợ còn ngậm ngùi xót thương, cô nói: "Mình đi nhớ bảo trọng. Tôi ở nhà sẽ chăm sóc con cẩn thận. Mình đừng xem tôi với con thành gánh nặng lo âu. Mong mình vui vẻ đi thi, kẻo giận xui rủi, chẳng may ập đến. Mình nhớ kỹ lời tôi nói, đừng có để tôi với con ở nhà lo lắng không thôi. Mình ở nhà cẩn trọng nghe. Tối đến khóa cửa nẻo cẩn thận, cũng đừng có ra ngoài vào ban đêm, nghe chưa?" Tôi nhất định trở về với Vinh Hoa Phú Quý. Nhất định không phụ lòng mình và con. Người vợ gật đầu, nắm tay chồng thật chặt. nước mắt cứ tuôn trào như mưa. Người chồng trước khi đi còn hôn đứa bé đang nằm trên tay vợ một cái. Khẽ giọng nói nhỏ. <cười> con ở nhà ngoan nghe. Nhớ nghe lời mẹ. Đợi cha về sẽ mua cho con thật nhiều quà ngon bánh ngọt. Hai người ngậm ngùi chia xa mong một ngày không xa hội ngộ cùng dinh hoa phú quý. Sau khi người chồng đi, người vợ liền bế con vào nhà. Chỉ mấy giây sau đó, trong căn nhà rách nát, liền vang lên tiếng trẻ con khóc dai dẳng, tiếng khóc đau thương xé toạc cõi lòng người mẹ suốt nửa canh giờ qua. Trời hãy còn sáng trăng, nhưng vì con, người vợ không thể nào chịu đựng được. Thì dội vàng gõ cửa hàng xóm nhờ chút tình nghĩa trong nôm con thị được rồi thị tấm váy vội vàng lao ra khỏi nhà một mình cút bộ lên chợ trăng tròn vành vạnh trên nẻo đường vắng bóng người những cây lúa triệu hạt đung đưa theo làn gió đêm ngã ngớn như một nàng thiếu nữ đến kỳ nổi loạn bóng thị lướt vội trên mặt đường vẫn còn loáng bóng nước hồi sáng trời mưa nhiều lắm nước mưa động lại trên đường cả một dũng khiến thị mấy lần chạy qua suýt nữa thì té ngã vì trơn trượt Con đường xuyên qua cánh đồng, hòa trong sắc trời tối đen như mực, thị cảm thấy có chút sợ sệt. Nhưng vì muốn mua bầu sữa cho con uống khỏi đói, thị vẫn liều mạng, cố chạy lên chợ. Con thị là con gái mới được 6 tháng tuổi thôi, thị bị mất sữa từ mấy tuần trước, con thị thì nhất quyết không chịu uống sữa từ người khác. Thị chỉ biết thương con, không mạng nguy hiểm, chạy lên chợ vào ban khuya sáng trăng thế này. Bởi tiếng khóc của con như cướp vào tâm can của người mẹ Thị mới chạy được một đoạn nhỏ Liền giật bắn mình Vì tiếng hét kinh thiên động địa Giữa ban đêm khuya vắng Tiếng hét chói tài vậy mà lại im bặt Chỉ trong phút chốc Thị giáo giác nhìn quanh Lòng dân lên từng hồi sợ hãi Những ngọn lúa dần theo gió đêm Một vài tiếng côn trùng kêu rã rít giữa khuya Bất chợt Giữa cánh đồng Xuất hiện những ngọn lúa lạo xạo Như có ai đang khùa tay trong đó, như tiếng động của một vụ ẩu đả kịch liệt. Thở ruộng này sát gần bên bờ, cạnh chỗ thị đứng. Được đoạn tiếng động này bèn ngưng bặt. Thị lo sợ có chuyện không hay xảy ra, liền quyết tâm xuống ruộng tiến tới để xem. Thị gạt tay sang một bên, để lúa đổ rạp xuống mới nhìn cho rõ. Hướng mắt nhìn, thị dần dần thấy mấy cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Thị cẩn thận tiến tới một cách chậm rãi. Sau những cụm lúa lấp lửng Thị nhìn thấy hai người đàn ông bịt kính mặt mũi Trang phục màu đen Đang ra tay bắt một cô gái bỏ vào bao Rồi chúng giác cái bao đó lên dài Chuẩn bị bước đến chỗ thị Thị rung sợ lùi về mấy bước Chẳng may đập vào hòn đá Mà ngã huỳnh xuống Lập tức bị bọn kia phát hiện Thị liều mạng chạy lên bờ Hô hào lên kêu cứu Nhưng bọn bắt cóc quá nhanh Chúng tóm được cánh tay thị bịt miệng Thị ra sức cắn mạnh vào lòng bàn tay chúng Vì đau đớn Chúng đành buông tay Nhưng cơ hội đó Thị tháo chạy được Nhưng lại cảm nhận một lực lớn Đập mạnh vào đầu Khiến mắt Thị nhòa đi Thị không rõ đối phương là ai Hay có ý đồ gì với Thị Thị muốn chạy đi Nhưng chân tay như cạn kiệt năng lượng Không nhấc lên được Hai mắt Thị nặng trĩu, Rồi ngất xuống bờ đất Bất tỉnh nhân sự chốn âm ti, không nhà không cửa lang thang chi hỡi hồn kia tiếng gõ mỏ cành cạch vọng lại một cách rõ rệt trong căn phòng đóng kính vang lên đều đều rõ ràng trong đầu người đàn ông đang ngồi thiền lão ta mặc áo vàng thêu bằng lụa nghiêm chỉnh ngồi khoanh gối trên một tấm đệm nhỏ tay lão cầm chuỗi tràng hạt đen bóng vừa khấn vừa dùng ngón tay di chuyển từng hạt Tay còn lại cầm cái dùi gỗ gõ đều đều lên chiếc mỏ đen bóng bên dưới thành từng nhịp nghe trầm lắng mà lại pha thêm gì đó rợn người Một thân ai oán duyên số trời định mệnh đoạn tiếc thay Phía sau lão ta là một người khác nồm tuổi đời còn khá trẻ có lẽ chỉ cỡ 23 hay 24 tuổi là cùng Người đó quỳ trên nền đất lạnh dù cho hai chân đã tê cứng không còn cảm giác nhưng vẫn không nhúc nhích hai mắt đỏ ửng quần thăm sau mấy đêm không ngủ y vừa nhìn chăm chú lên đàn tế trước mặt vừa ôm đứa con nhỏ mà ru ngủ đứa nhỏ kia không khóc nằm trong lòng y mà ngủ say chỉ có điều đôi hàng mi kia không ngừng rung rung cổ họng nất nghẹn thành từng tiếng dường như đang gặp ác mộng nó sợ hãi vì không khí quỷ dị hay vì không có mẹ ở bên y cũng không rõ mà có khi lại là cả hai lão thầy đồng từ nãy đến giờ không ngừng niệm chú đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào tới đàn trước mặt hay nói đúng hơn là đang nhìn vào với hình dân bằng rơm đặt ở giữa khỏi nhàn tỏa ra nghi ngút khiến tâm trạng lão ngày thêm nặng nề nhịp khấn có phần gấp gáp hình như có một thứ gì đó vô hình đang ngăn cản lão ta thực hiện nghi thức gọi hồn Hồn kia đang ở nơi đâu? Thử có thiền hãy hiện về. Lời nói vừa dứt, bỗng một trận gió lớn nổi lên, ác đi cả tiếng gõ mỏ, gian nhà nhỏ hẹp khẽ lung lay, không chống chịu nổi sức gió, kêu có két như sắp sụp đổ. Gió khiến bụi trắng bốc lên mịt mù, bám lên đáy mắt làm y đau rát. Người đàn ông kia vẫn ôm chặt đứa con gái vào lòng con người đã sớm phổ một tầng sương mờ để trong ngóng con hình dân trước mặt sẽ có động tĩnh Mấy nay không hiểu sao quả đến làng rất nhiều đậu trên ngọn tre cao cao mà gào thét in ỏi, hòa cùng không khí ẩm ướt ngày hè, lại thêm mùi nồng ẩm bốc lên nồng nặc phúc chốc y cảm thấy sống lưng lạnh dần. Con quả già nuôi trên cành chật ngã xuống, ngay tức khắc hàng chục con khác với thân hình đen ngòm, xà xuống sâu xé tới tấp cảnh tượng này khiến y buồn nôn cổ họng đau rát như có ai nung lửa cùng lúc đó tiếng trẻ con khóc òa cất lên hòa cùng bầu không khí quỷ dị càng khiến cho người đàn ông khiếp sợ y vội vàng dỗ con sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lễ gọi hồn lão thầy đã mệt niệm không nổi nữa tay đang cầm dùi thoáng chốc rung người rồi dừng hẳn lão ta mất sức cơ thể dần nghiêng ngả rồi đổ ập xuống đất trước sự chứng kiến của người đàn ông nọ đầu dùi rơi trúng chiếc mỏ gỗ kêu bốc một tiếng lạc dòng một làn gió mạnh thổi qua dẫn đường cho ngọn lửa đỏ bám phiếu lên con hình nhân bằng rơm rạ ngay tức khắc ngọn lửa bùng lên nhanh chóng thiêu cháy thứ đồ kia thành tro bụi mùi cháy khét theo làn gió bay đến xộc lên cánh mũi khiến người đàn ông kia thoáng kinh sợ tỳ nhõm người dậy định tiến lại gần xem thì đã bị cánh tay kia chặn lại. Đừng lại gần. Trong lòng lão thầy hiện tại là một nỗi lo sợ, hai hàm răng vô thức va vào nhau tạo nên âm thanh kinh người. Giọng liên hồi vào tâm trí bất an của lão. Lão bấu năm ngón tay lên chiếc áo lụa vàng đã sờn cũ, nhìn vào đống tro tàn xám xịt, miệng liên tục lẩm bẩm những câu từ mang hàm ý đầy bí ẩn. Không không thể gọi được. Người đàn ông nhíu mày, mồ hôi bên thái dương đã sớm ứa ra. Một tay bồng con nhỏ, một tay siết lấy vai lão Thầy Đồng, như có thứ gì đó nghẹn ngẹn ở cổ, cố lắm mới nói được thành lời. "Chuyện này là sao?" Thầy Đồng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, thoáng chốc thở dài, nhìn đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn đang khóc không dứt, lão ta lại thấy thương. Phổi đi đám tro bụi dính trên tà áo, lão ngắn ngẩm mà nói. Tận Phương Bắc, rất khó để gọi được. Người đàn ông nghe xong câu trả lời, lồng ngực bỗng chốc đau đớn, như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Y vừa mới đầu bản vàng, vừa mới về quê bằng giỏng lỏng. nay lại nghe tin người vợ Y mất tích đến Tận Phương Bắc, chết nơi đất khách quê người. Y không dám tin, cũng chẳng dám thừa nhận. 7 năm sau Trong một mùa hạ đầy nắng đỏ Đứa trẻ 6 tháng tuổi ngày nào Bây giờ đã lớn Nó sống trong một căn nhà lợp ngói đỏ mới Sưng trước một khoảng rộng vô chừng Căn nhà thoáng khí Và sạch sẽ Để đám nhóc choay choay chơi đùa Phải gọi là hết ý Tính cách nó dù là con gái Nhưng lại sôi nổi, nghịch ngợm như con trai Đám già nhân sợ con bé mảo Chạy bị ngã Ông chủ sẽ trách mắng nên cướp giác thân đuổi theo nó cô chủ ơi chạy chậm chút đi coi chừng ngã đó con bé vẫn chạy miệt mài chơi đuổi bắt với đám trẻ con khác khi ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt hơn chúng nó dừng lại vì mồ hôi tuôn ra nhễ nhại nó mệt muốn đứt hơi ngồi tụm năm tụm bảy ở cái hiên trước nhà chúng ríu ra ríu rít chuyện trò người giúp việc béo tròn được phen thở hồng hộc lấy hơi dưỡng sức bác ta cực ghét mấy đứa bạn của cô chủ tới chơi bởi chúng nghịch phá không ai bằng chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức đám trẻ con lại nhao nhao chạy nhảy lung tung khắp sân nhà chúng còn cả gan vào trong phòng làm việc của tri phủ khiến gia nhân gào thét nhắc nhở đánh khàn cả tiếng ngó nghiêng một hồi lâu gia nhân cũng để mất tích luôn dấu vết của cô chủ có đứa hét lớn bà già đi bắt trẻ con đoạn nó chạy nhảy ngắm nghía khắp nơi để tìm người đi trốn hân len lỏi trốn trong nhà kho vương nhiều bụi bặm nơi này chất đóng đồ dùng ngổn ngang cánh mũi nhỏ hơi ẩn đỏ rồi vì ngứa ngái mà nó lỡ hắt xì hơi mai mà con bé bịt kịp nên âm thanh chỉ phát ra khe khẽ chẳng đủ để mấy đứa nhóc kia nghe thấy nó quẹt mũi một đường rồi khẽ khụt khịch một tiếng không gian bí ngập, ánh sáng leo lắc quả thật là khó chịu Con bé đứng im như trời trồng, đợi đứa kia đi bắt mình xem nó có tìm được mình không. Mà thằng này đúng là dai như đĩa, làm nó đứng mãi đến độ chân tay mệt mỏi rã rời, vẫn chưa thấy tiếng bạn gọi. Vì không chịu được bí bách, con bé quyết định đi đi lại lại ngó nghiêng khắp cái nhà kho. Nhà kho chứa toàn vật dụng linh tinh, chẳng gây hứng thú chút nào với nó. Bỗng nhiên, một thùng đồ được làm bằng gỗ đập vào mắt con bé. Bên trong thùng có chứa quần áo sơ sinh, Làm nó tò mò Hân dùng hai ngón tay kẹp cái áo Đã dính bẩn lem lên nhìn Cái áo bé tí Khiến nó có chút buồn cười Thì ra hồi xưa Hân đã mặc những loại trang phục như thế này Nó hí hửng đặt chiếc áo sang một bên Rồi lại ngóp vào trong thùng Bên trong có một cuộn vải đã sờn màu Khiến con bé chú ý Hân nhòi người xuống Muốn cầm cuộn vải này lên Nhưng chợt nhận thấy Đây là một tấm vải được bọc bên ngoài Bên trong là một thứ gì đó khá nặng. Nó tức tối liền xắn tay áo lên cho đỡ bẩn, rồi dùng cả hai nhấc cái bọc ra ngoài thùng. Tấm vải được bọc lại bằng một sợi dây dài, trông khá là xộc xệch và qua loa. Lúc đặt xuống, thứ bên trong cồng vang lên tiếng trầm thấp, rất vui tai. Nhưng mà lúc này, tiếng đó lại làm cho cô bé nhíu mày khó chịu, bởi nó sợ đứa nhóc kia vì âm thanh này mà tìm thấy mình. Đoạn hân cuối người xuống Vừa đang xem xét tấm vải Đang bao bọc thứ gì Nó lấy ngón tay chọc chọc mấy cái Thấy thứ sau rất cứng và dày Cuối cùng con bé không chịu nổi Nhanh chóng cởi cái dây xấu xí kia ra Thứ bên trong Tức khắc hiện ra trước mặt nó Đó là một cái chuông Được làm bằng gỗ dụng Gỗ được cắt tỉa Và đẽo rất cẩn thận tỉ mỉ Trên đầu chuông gắn một khối gỗ Được khoét rỗng ruột Úp mặt xuống phía dưới Dưới cùng còn có các mảnh gỗ dụng Được treo đủ hướng với các vị trí khác nhau Tùy rối mắt Nhưng cực kỳ tinh xảo Hân khẽ cầm đầu chuông lên Lập tức tạo thành âm thanh trầm thấp Nhưng vô cùng vui tai Nó có thú chơi mới rồi Nhìn cái chuông đẹp quá Nghe thấy tiếng động từ trong nhà kho Gia nhân dội vã chạy thẳng vào Tới khi nhìn thấy cô chủ Bác ta thở vào một hơi Cô chủ ơi cô đừng có chạy khỏi tầm mắt tôi được không tôi sẽ bị ông chủ giết nếu để lạc cô đó vừa dứt lời một bé trai tuổi ngang với con bé từ đâu xuất hiện chỉ vào nó thốt lên <cười> hân bắt được rồi bắt <cười> được rồi bên trong hân vẫn đang đắm chìm trong tiếng trầm bổng của chiếc chuông vô thức lắc thêm một lần khuôn mặt con bé hiện rõ vẻ vui tươi thoải mái nó cảm thấy chiếc chuông này rất quen thuộc âm thanh vang dẳng trong không gian Rồi đánh vào tiềm thức nhỏ của nó Một hơi thở ấm áp triều mến Hơi thở bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình Hơi ấm của người mẹ Trị phủ về tới nhà Gia Nhân liền chạy đến bẩm báo tình hình của cô chủ Y từng mất đi một người thân Chỉ vì bản thân mình đi xa Nên nỗi ấm ảnh về khoảng cách Luôn khiến Y bất an cực độ Nghe Gia Nhân nói Hân đang ở trong phòng ngủ Y không khỏi sốt ruột Đi gặp và ngắm nhìn đứa con gái cưng của mình vừa đến hành lang, y đã thấy ánh sáng từ phòng con hát ra, đồng thời nghe thấy một âm thanh bùi ngùi xúc động của những năm tháng xưa cũ. Bả vai y bất giác rung linh. Bảy năm dài đằng đẵng kia lại như là một thoáng qua nhẹ nhàng đến đau đáu. Lý Mẫu bước dần đến cửa phòng con, bất giác rơi lệ. Đứng trước cánh cửa hắt sáng, y chẩn lại một chút để lau sạch nước mắt. Rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa còn chưa kịp làm cửa đã tức khắc được mở ra từ bên trong thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến kéo tay y bước vào miệng lanh lảnh nói cha con vừa tìm thấy được cái đầu này hay lắm đoạn nó trèo lên bậc giường với tay lấy chiếc chuông sau đó nó quay lại đối diện với cha lắc lắc cánh tay để chuông phát ra âm thanh từng tiếng chuông không cao quý không sang trọng nhưng tính mộc mạc giản dị của nó vẫn dư sức đưa cha con họ lạc vào chốn thẫn thơ vô lo vô nghĩ hân cười ngẩn ngơ rồi vô thức ngước mắt lên nhìn cha từ đôi mắt đen lấy nghiêm nghị thường hay dọa nạt người khác kia bỗng nhiên ngập tràn ánh lệ hân ngạc nhiên tò mò hỏi sao cha lại vừa cười vừa khóc thế lý mão gạt đi giọt lệ còn động lại trên má rồi chạnh lòng mà đáp <cười> Chiếc chuông gió này là di vật của mẹ con. Trước khi hạ sinh con, mẹ đã tự làm chiếc chuông này để dành cho con đấy. Hân chưa từng được nhìn thấy mặt mẹ một lần. Ký ức từ hồi 6 tháng đối với bất kể một đứa trẻ nào mà nói, căn bản là không thể nhớ. Sau khi nghe thấy lời của cha, nó cũng giống ông, chỉ trực trào muốn khóc. Nhưng nó là một đứa trẻ mạnh mẽ, cũng chỉ khóc chút rồi nín. Chợt con bé hỏi. À, chuông gió là gì vậy cha? Lý mẫu không giải thích với con gái, mà lại đột ngột nắm tay dẫn nó ra ngoài hiên Khi dừng lại, y quỳ xuống nói với con. Cha sẽ nói cho con biết chuông gió là gì. Có thể đưa cha chiếc chuông được không? Hân cầm chuông trên tay, lắc dạy ba cái, rồi đưa cho cha giữ. Y cầm chuông đứng dậy, nhìn quanh quất khắp mái hiên Để chọn vị trí đối diện chính giữa với cửa phòng nhỏ Rồi treo chuông lên Thấy thế Hân nói Sao cha treo nó lên đó vậy? Treo vậy thì làm sao mà đúng cho chuông kêu được? Lý Mão lần nữa quỳ xuống Biến tầm nhìn của mình trở nên giống như của con gái Y trả lời Con <cười> xem nha Nơi máy hiên trước nhà tri phủ Lại đón thêm một ngọn gió tinh nghịch chơi đùa Nhẹ nhàng lướt qua chiếc chuông gió Được treo lủng lẳng trong không trung Gió đánh vào chiếc chuông Khiến chuông va đập Rồi tạo nên thứ âm thanh trầm bóng Mắt hân sáng lên Vậy là nó lúc nào cũng có thể nghe thấy âm thanh này rồi Đối với nó Thì đó là âm thanh của mẹ Hơn một tháng sau Đứa nhỏ ổi oải Đi từng bước dọc theo bờ đi Tại vùng vẫy chiếc giỏ đang bằng mây Đã ngã một màu nâu thẫm ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, càng làm nó cảm thấy tồi tệ. Hàng mí dính chặt vào nhau, nương theo trí nhớ, lờ đờ đi đến, xém hụt chân mấy lần. Mẹ ơi, con đi chơi với các bạn được không? Một đứa bé nói, cơ thể vật vờ lên xuống, giống như con ma đói, lẻo léo theo sau mẹ từ nãy giờ, không lúc nào là không nhì nhèo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt nhẹp lưng áo, tiếng ve kêu ra rã khiến nó chỉ muốn chạy nhảy cùng chúng bạn mày cứ trốn đi chơi đi rồi về mẹ lại cho mày một trận đó mẹ nó đi đằng trước quay đầu lại mắng yêu đứa nhỏ miệng cười khì vì bộ dạng ngốc nghếch của đứa trẻ đứa nhóc rề môi dì dáng miệng lẩm bẩm hát mấy câu đồng dao câu dâu chú rể đội rế lên đầu đi qua đầu cầu đánh rơi nảy chuối một trận gió lớn bỗng thổi qua đứa nhỏ giật mình rướn người lên một chút nhưng không phải nhìn con bướm đen tội nghiệp vừa chấp giới bị gió thổi bay mà là thứ đang nổi lên phèn trên mặt hồ yên ả gió lớn bên ngoài bỗng chốc nổi lên như dấu hiệu của một cơn mưa sẽ ập đến dù cho trời ngoài kia vẫn đang nắng và chẳng có dấu hiệu nào sẽ tắt đi cồn phong khiến cho đám lá khô rơi rụng bay tán loạn va và vào nhau tạo nên tiếng xào xạc gai người Lũ quả đen đậu trên ngọn cây cao cao ở đầu làng, đồng loạt gào thét. Rồi cùng lúc vỗ cánh phành phạch, lên nền trời xám xịt. Người mẹ kia thấy đứa con của mình nãy giờ đứng yên bất động, mặt tái xanh vì sợ. Tay không ngừng giật lấy vạt váy của mẹ nó, có chút khó hiểu. Giờ tầm mắt theo hướng ngón tay nói chỉ, cho đến khi nhận ra được có thứ gì đó. Bà ta mở to mắt kinh hãi là toán linh. Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất thể dân theo bản năng chạy đến bờ sông xem chuyện gì xảy ra. Một thi thể chết quá 10 ngày đang nổi trương phình, trôi lệnh bệnh theo dòng nước, da thịt đã thối rửa, bốc mùi đến gây tởm lúc nhút dòi bọ đang trường từ khoang mũi cho đến hốc mắt. Phần da trắng nhợt đã bị thay thế bằng sắc xanh, lại pha thêm nâu đen, tạo thành một thứ hỗn hợp gớm ghiếc. Tóc thi thể rơi rụng gần hết, che kính khuôn mặt nát bấy do bị rỉa. Lớp da đầu cùng với lớp thịt bị bong ra hoàn toàn Chỉ còn chiếc xương sọ trắng nhợt lấp lấy bộ não Chỉ còn một nữa Các cơ quan nội tạng cũng rửa ra Trôi cùng với cái xác Đáng sợ hơn là xung quanh Còn có thêm vài con cá Nó chực chờ rỉa từng thớ thịt Chờ nhai nuốt cho đến khi thi thể Chỉ còn lại một bộ xương Từ đâu cả đàn quạ Mang một sắc đen xì xà xuống sâu xé Cái mỏ sắc lẹm của bọn chúng không ngừng mổ vào đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó đôi mắt trắng giả không còn đồng tử bên trong trợn lên loáng thoáng còn dài tia tơ máu và gần như biến dạng không rõ đôi mắt ấy đang hướng về ai hay đang hướng về đâu nhưng vẫn tạo ra cảm giác căm thù đến tận xương tủy khung cảnh kia khiến những người chứng kiến cảm thấy buồn nôn hơn là sợ có người chân tay bủng rủng không dám cử động Có người trực tiếp ngất xỉu Tiếng con nít hòa lên khóc Tạo thành một cảnh quyên náo ghê rợn Vài người ở đó lập tức chèo xuồng giấc xác, Cố nén cảm giác sợ hãi vào lòng Để cứu vớt thi thể bất hạnh đó Bóng một người đàn bà Tuổi đời có lẽ còn khá trẻ Sòng sọc chạy đến Thị ta đầu tóc rũ rượi, Áo váy đang còn ướt sũng, Dịp vừa đi tắt ao về Đám đông có lẽ nhận ra người này Mà vội tán ra Thị quỳ sụp trước cái xác đang phủ kính bằng chiếc chiếu cói cũ mềm, thị rung rẩy giở chiếu ra. người phụ nữ ấy dường như đã chết lặng. mình ơi! tiếng khóc uất nghẹn như chứa đựng tất cả nỗi thống khổ tuôn ra. đứa con nhỏ khoảng năm tuổi chạy theo mẹ, thấy mẹ nó gục người lên cái thi thể kia mà khóc, thì cũng nhận ra cái xác thối rửa, đó chính là cha của nó. Đứa nhỏ lật đật chạy đến bên mẹ, nhìn thấy cái xác đã biến dạng lại càng khóc to hơn. Người xung quanh hốt hoảng kéo nó lại, không dám để cho đứa trẻ con nào phải thấy cảnh tượng kinh hãi này. Giờ người ta mới nhận ra, người đã chết là Thình, chồng của người đàn bà này. Tiếng khóc ai oán như xé tận trời xanh, cuốn theo bao cảm xúc đau thương của mọi người quanh đó. Có kinh sợ, có nước mắt, nhưng dường như thương cảm lại nhiều phần hơn. Ánh chiều tà đỏ rực dần phủ kính bầu trời xanh mang mát. Bóng dáng cô liều của người quá phủ kéo dài trên nền đất lạnh cống. Tiếng chìm cú dội về ngày càng rõ, khiến cảnh tượng ngày một thêm hải hùng. Tiếng khóc thang rộ lên ngay trước cửa phủ, giữa cái nắng trưa hè. Lý Mão đang soạn lại mớ giấy tờ trong phủ, cũng bị âm thanh này làm cho giật mình. Bất quá phải gác lại công việc đang gian dở để giải quyết vụ việc đó có chuyện gì mà ồn ào vậy lý mão nhíu mày hỏi đôi mắt sắc sảo nhìn xuống người đang bị quan lính giữ chặt lấy không cho vào Thị ta dùng sức giằng ra khỏi đám lính rồi run rẩy quỳ sụp dưới đất người này trong tuổi đời còn khá trẻ chỉ có điều mái tóc đen cháy nắng rối bù lòa xòa nơi vầng trán phủ đầy mồ hôi nhớp nháp làm cho thị thêm khổ cực hơn bao giờ hết người đàn bà kia ngước lên nhìn y bằng đôi mắt đỏ hoe loang lỗ đầy tơ máu dắt chân chìm dưới đôi mắt khẽ nheo lại càng tô điểm thêm sự nhọc nhằn mưa nắng của thị người ấy thấy lý mão đôi đồng tử thoáng chốc mở lớn nhanh chóng dập đầu xuống đất kể khổ hoàng lớn ơi xin hãy anh mình rọi xét, chồng con chết oan ức quá tất cả là do bọn tham quan <cười> lý mão ngẩng người rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng giả điềm tĩnh uy nghiêm ban đầu Đám quan trì quyện bao lâu nay Lại dám qua mặt y Ăn chặn tiền của dân Đã thế còn ép bước một người Đến mức lâm vào đường cùng Liệu có phải sự thật không Lý Mão nửa tin nửa ngờ Giờ y không thể nào dội dàng kết luận được Do đó chỉ có thể nghiêm giọng Nói với thị Thị cứ yên tâm về đi vụ này tôi sẽ giải quyết thỏa đáng Dứt lời Lý Mão quay lưng bước vào trong Để lại người đàn bà ở đó Dếp vô vàng suy nghĩ đang giằng xé trong đầu Thị không biết nên nói gì hơn Cổ họng cứ ngắt ngứ Không thốt được thành lời Bất quá thì chỉ có thể cúi đầu lại một cái Rồi ảo não bước ra về Chờ cho bóng người quá phụ dần xa Lý Mão gấp rút Truyền lệnh cho đám cận vệ dưới trướng Mang sổ sách Xem lại giấy tờ mấy ngày nay Mà đám quan kia mới nộp lên Thuế thì vẫn như cũ Không hề tăng lên thậm chí có phần giảm xuống tại sao người đàn bà kia lại kêu than như vậy nhưng y ngẫm lại một chút quả thật đời sống dân tình có phần khó khăn hơn rất nhiều liệu có điều gì uẩn khúc ở đây không sáng mai y phải đến tận nhà của thị để hỏi cho rõ mới được tối đến lý mão mệt mỏi nằm gục trên chiếc ghế tràn kỹ hướng mắt nhìn chiếc chuông gió đằng kia chuông gỗ khẽ rung rung theo gió va vào nhau tạo thành thứ âm thanh trầm trầm khó dứt. Hai mắt y liêm diêm nhìn chiếc chuông, tựa hồ như thấy được hình bóng của người xưa phản chiếu trong đôi người màu đen nâu. Lý mẫu run rẩy đưa tay lên không trung, đôi môi khô nẻ nhợt nhạt thì thào. Bịch quệ! Tiếng gió từ ngoài cửa sổ vút qua tai y, hệt như đang gãy lên khúc biệt ly, vương đầy vị mặn đắng, hồng thổi tàn giấc mộng yếu ớt của y với người kia. Mà cũng có khi lại là ngàn vạn mũi giáo cây độc Hồng xuyên nát trái tim héo mòn Đang khắc khoải chờ mông Tay lướt qua tầng không khí nhẹ bẩn Hơi thở gấp rút mỏng manh Bỗng chốc ngừng lại như đứt đoạn Miệng lý mạo nhếch lên một đường mờ mờ tự dễu Cổ họng đắng ngắt dần nghẹn lại Để ngăn tiếng nấc trào ra khỏi cánh môi sống bật máu Từng giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt Thấm nhòe cổ áo tạo thành một vùng nổi bật trên nền màu xanh đậm. Mí mắt nặng triệu khép dần, khép dần, rồi cũng nhanh chóng tiến vào trong cơn mộng mị. Y chìm vào giấc ngủ sâu, mí mắt vẫn đang động lại vài giọt nước mặn chát. Chiếc chuông gió kia vẫn cứ vang lên từng âm thanh đều đều. Chỉ có điều nhịp điệu của nó lại có phần nhanh hơn. Một cái bóng trắng nhợt nhạt khẽ lướt qua, trực tiếp xuyên qua vách tường tiến vào bên trong nhà. Không rõ cái bóng đó là như thế nào Chỉ biết rằng thứ đó lượn lờ xung quanh Rồi cũng nhanh chóng tan vào hư không Gà gáy sáng tinh mơ Đến đầu một con ngõ chật hẹp Lý Mạo bước xuống giỏng Rồi sai gia nhân về phủ trước Bản thân sẽ về sau hướng tầm nhìn tiến sâu vào trong ngõ, y có chút khó chịu về sự chật hẹp của nơi này. nhà người đàn bà kia thật sự rất khó tìm, y phải đi dò la khắp nơi mới biết được một chút thông tin, rồi dựa vào đó truy ra nơi người đàn bà ấy đang ở. khéo léo luồn lách đi vào bên trong con ngõ, y thấy thật khó khăn. đường phủ đầy rêu xanh, ban nãy lại mưa xong, nếu đi không cẩn thận có khi sẽ bị ngã hai bên bờ tường bám đầy đất bụng đen nhão nhoẹt rét đầy trên tường nói đúng hơn là dùng bùn để tạm bỡ đắp y nhìn trước ngó sau chỉ cần sơ ý một chút sẽ trượt chân tiếng sâu vào bên trong lý mậu thoáng thấy được một ổ rơm rạ cỡ lớn khuất sau con ngõ hẹp bất chợt một mùi vừa hôi vừa hắt xộc lên cánh mũi khiến y nhăn mặt nó ẩm mốc khiến con người ta rất khó chịu Lại vương thêm cái mùi bùng tanh tanh, càng làm cho y khó ngửi. Lý mẫu khựng lại một chút, làm như không có chuyện gì rồi bước tiếp. Căn nhà lá tồi tàn, thứ đầu tiên đập vào mắt y, nó chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ sập sệ đến đáng thương. Căn nhà chính xác chỉ là một đống rơm được phủ lên mấy cái cọc, không hơn không kém. Phía trên và hai bên được lập tạm bằng lá khô, chất thêm rơm đã úa nâu để che nắng che mưa phần mái nhà có vài chỗ do nước mưa làm mục nát rồi bốc mùi phía dưới chân nhà ẩm mốc tạo ra không ít giòi bọ trắng lúc nhúc đã thế là chảy thứ nước hôi hám xung quanh nhà cũng đầy rùi nhặng bay tứ tung làm cho lý mão không kiềm được khẽ thở dài đẩy cánh cửa một sang một bên ai ngờ cánh cửa bằng trơm trả ấy cũng đã sớm bị ăn mòn trực tiếp đổ ập xuống trước sự chứng kiến của y y có phần giật mình nhìn cánh cửa nát bét nằm lăn lóc dưới đất, vụn vương vãi khắp nơi không khỏi xót xa. Nhà y cũng đã từng rất túng thiếu, nhưng so với trước đây thì cũng chẳng bằng một góc. Đôi mắt đen tuyền không nhanh không chậm đảo quanh một vòng, bất chợt dừng ở chỗ đầu giường. Ba dáng người đang co ro ngồi một góc, rồi lặng bu quanh không ngớt, âm thanh vò ve, không biết vì sao vọng đến tai y một cách rõ rệt càng làm tâm trạng y thêm bồn chồn trong nhà cũng chẳng khá hơn bên ngoài bao nhiêu ngoài chiếc manh cũ nát với cái nồi đất sức một phần thêm mấy cái áo đã sờn từ lâu được treo nơi góc nhà thì chẳng còn gì không khí ngột ngạt trần nhà còn bị dột nặng nước mưa ngắm từ ban nãy chảy tông tổng xuống dưới phủ ướt bờ vai mà người đàn bà kia còn không mảy may quan tâm lý mão đến gần mẹ con họ nhẹ giọng nói sao mẹ con lại ở đây giờ thấy cận cảnh hai mẹ con nọ y mới thật sự cảm thấy chạnh lòng người mẹ thân hình ốm yếu bị đói mấy ngày trời cơ thể gầy sọp tựa da bọc xương lớp da xanh xao hệt như da người chết cháy nắng còn kèm thêm vài đốt rạm đen khuôn mặt hốc hác bơ phờ gò má gầy guộc hóp lại nhô cao hai mắt lờ đờ như người sắp chết cứ thất thần nhìn vào hư không Bên cạnh là một đứa nhóc chừng 6 tuổi đang nhắm nháp miếng cơm nguội đã mốc xanh. Nó gầy nhom, toàn thân đen nhẽm, đầu tóc nó rối bù, thêm cháy nắng, khiến bộ dạng càng tội nghiệp. Bây giờ, vợ ông Thịnh theo thạo lên tiếng, giọng bà đặt quánh đi vì khóc nhiều. Con không biết quan lớn hạ cô đến thầm. Để con ra chợ, con mua ít đồ. Trông thấy người đàn bà nghèo khổ, đang chống tay ngồi dậy, nét mặt phờ phạt không sức sống Lý Mão đành vội vàng chạy đến đỡ lấy Người quá phụ kia giật mình lùi ra xa Như sợ làm bẩn đồ của quan lớn Mà cuối gặp người dập đầu xin tha ừ, Xin hoàng lượng thứ Con, con không cố ý Con ừ. Lý Mão hai mắt đỏ hoe Lại thấy hai đứa nhỏ kia Cũng đang bám áo xin tha như mẹ nó Làm y suýt khóc Y xua tay, tông giọng có phần rung rung Đứng lên đi Tôi sẽ không phạt gì nhà thị đâu Tôi đến đây cốt để hỏi rõ sự tình Người đàn bà tóc tai rủ rượi Ngơ ngác ngước lên nhìn y Nước mắt lại tuôn ra như mưa Thị ta cắn môi Chùi đi nước mắt Đuổi đứa con nhỏ ra bên ngoài Tránh cho nó nghe thấy chuyện không hay Đoạn thị nghẹn ngào tâm sự Dạ thưa quan lớn Chồng con bất bình vì tiền thuế Ở quyện mình Mà làm đơn kiện lên tri quyện nhưng ai ngờ chờ mãi mà không thấy hồi âm. Rồi sau đó, tình lý trưởng khốn nạn đó lại thu thuế nhà con nặng hơn trước, diện cớ là do nhà con nợ thuế, tăng lãi lên mấy lần. Thằng nhỏ con út vì đói mà chết, chồng con cũng vì thế mà. Thì càng nói càng đau lòng, tài vô thức đưa lên lồng ngực siết chặt nhớ tới cái xác không còn nguyên vẹn của chồng thì ta nất nở kêu khổ thế mà đi theo con nó mình ơi làm mình <cười> nhìn người đàn bà quá phụ trước mặt lý mão chẳng thể kìm được sự xót thương trong lòng dù vậy y chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn thị nước mắt rơi lã chả đợi đến khi thị bình ổn được tâm trạng Lý Mão nhẹ nhàng hỏi rõ vài điểm nghi vấn. Sao thì lại nghĩ chồng thì tự sát mà không phải là bị hãm hại chứ? Chẳng phải như vậy là có lý hơn sao? Thưa quan, con nào dám gã ghép tội danh vì cho nạn ai? Dạ lại trước khi mất tích. Con con con út của con đã mất vì đói. Chồng con bởi dư vậy mà kiệt quệ cùng quẩn. Trước khi bất tích đã tự chửi thân mình rằng Cha mẹ cái thằng chẳng đáng một đấng phụ thân Làm gì có mặt mũi để nhìn đời Thằng này sống để làm cái gì nữa Lời ấy còn nhớ như in Chồng con <cười> Nói tới đây Thị lại bật khóc Chỉ có điều lần này Thị đã rất cố gắng để kiềm chế Chị nấc lên mấy cái rồi im mặt lý mão chừa một khoảng thời gian sau đó hỏi tiếp vậy tri quyền khao phú thì có liên quan gì mà thị lại muốn thừa kiện chúng chính là một vụ chồng con vì cảm thấy thuế ở làng quá nặng nên mới đi so với các nơi khác ban đầu chồng con đến quyện khao phú nhờ tri quyền trận thư giúp đỡ lại không nhận được chút hồi âm nào sau đó có dịp gặp được tri quyền Nên mới nhắc lại chuyện này. Hắn bảo cứ về chờ nhận tin. Chúng con đều bị động làm theo. Lúc nhận được tin thì bên hắn nói thuế không có sự khác biệt nào. Vậy mà trong lúc nghe chuyện mấy người ở bên quyện đó, con được hay thuế trên đầu người của họ, rõ ràng là thấp hơn thuế trên đầu người của làng con. Đây rõ ràng là nói dối trắng trợn rồi. Cũng từ sau vụ đó, riêng thuế nhà con bị tăng lên quá lớn và đột ngột. Vì không chịu nổi Còn con mới không có gì ăn mà chết Chồng con cũng chết Tất cả là tại chúng Nhà con khổ quá Xin Hoàng giúp đỡ gia đình chúng con Cậu xin Hoàng giúp đỡ Thị Liên quỳ xuống trước Lý Mão Mai thầy y nhanh hơn một bước đã giữ cánh tay Thị Lý Mão nghe rõ đầu đuôi câu chuyện Phúc chốc cảm thấy chuyện này thật sự khó tin Thật sự chính xác là như thế sao? Đám đó dám sau lưng y làm chuyện xấu với dân áp bức người khác dẫn đến tự vẫn thậm chí còn làm liên lụy đến một đứa trẻ tội nghiệp Dẫu sao nghĩ đến đứa nhỏ đang còn ít tuổi kia đã phải gặp tình cảnh như vậy Âu cũng là quá nghiệt ngã Hồi xưa hình như y và vợ cũng từng trải qua cuộc sống thiếu thốn như vậy rồi Y cười buồn lấy cái túi nhỏ dưới vào tay người quá phụ trẻ rồi đứng lên Cầm chút đỉnh đó Lo cho mấy đứa nhỏ đi Hãy mua đồ ăn cho chúng Bàn tay người kia đầy vết chai sạn Nắm chặt lấy túi tiền Dường như không tin nổi vào tay của mình Ngước lên nhìn Y Nhận được cái gật đầu từ đối phương Người đàn bà ấy liền cảm động phát khóc Miệng liên tục nói lời cảm ơn Y Y quay sang hướng khác Cố ngăn dòng nước mắt muốn trực trào lại vô tình nhìn thấy Một tờ giấy vàng được kẹp trên nhà Phía cửa ra vào lát sau lý mạo bước ra khỏi căn nhà tồi tàn lòng mang nặng cảm giác khó tả gió hè mang chút gì đó nóng nực phá vào người y làm thần trí y tỉnh táo hơn một chút chuyện này y phải làm cho ra lẽ nhà lý trưởng nằm ở đầu xã lý mạo cút bộ dài bước là tới căn nhà đơn sơ nhưng rộng rãi sân nhà phơi thóc vàng ươm một màu không gian tự tại khí trời thoáng đẳng đường đường là một lý trưởng nhà cửa đương nhiên phải khác với đám dân thường Nhưng khác một trời một vật thế này thì quá là kỳ lạ. Lý Mão đứng trước cổng, đường định gõ cổng mấy đợt thì một người đàn bà duyên dáng từ đâu mở cửa chạy ra. Đằng sau còn có một lão lớn miệng treo qua đuổi theo. Nàng đừng có trốn ta nữa, ta mà bắt được nàng, nàng sẽ không thoát đâu đó. Người đàn bà này mở cửa thấy Lý Mão thì tuyệt nhiên không chạy nữa. ngó trong bóng váy vợ mới nghe, lão đột ngột cười hứng khởi. Nàng nghe lời quá ha, đêm đại hại tà sẽ ân ái không rời á. <cười> Nói đoạn, lão tiến đến, toan ôm lấy eo người đàn bà này, nhưng đột nhiên thấy Lý mão lão liền dừng lại thối trăng qua. Có lẽ vì bị mất hứng, lão ta quên cả việc thấp giọng. "Ờ, tri Phú." Lý mão mặt không biến sắc, đợi khi lão ta hoàn hồn lại, mới giật mình phổi tay. Tỏ ý bảo cô giờ rời đi, một tay lại mở to cánh cổng, cực kỳ kiên dè. À, à, Hoàng lớn, à, tôi tôi có mắt nhừ mù, à, không nhận ra ngài mà dám hỗn lão lớn tiếng, à, mong ngài bỏ qua cho, da, yeah, mời ngài vào nhà tôi dùng trà. Lý Mão không đáp lời, bước vào nhà lý trưởng, đi theo sự hướng dẫn của lão. Hành lang nhà lão có treo vài bức tranh thủy mặc Lý Mão chỉ nhìn thoáng qua một chút là xác định được những bức tranh này đều là hàng thật có giá trị cao trên đây thật đẹp có giá trị thẩm mỹ tương đối lớn đó một bức tranh tệ hại lắm thì mua mấy đồng so ra thì bằng với việc mua lại được vài ngày ấm no cho dân nghèo đó ông nói có đúng không à, <cười> à, bấm hoàng lớn trành đầy mấy đồng chẳng bỏ lại bằng mấy bào thóc vàng á vì dân là để ăn no mặc ấm thay bằng chút đỉnh à, thì đâu có thiết thực gì cho cam Dứt lời, hai người đã đến trước một căn phòng ngát mùi hương trà. Lý trưởng mời Lý Mão ngồi. Còn mình thì vừa pha trà, vừa tháo mai nói. Ờ, nhân hoàng lớn nói quả nhiên có lý. Thưởng thức rành làm sao an yên bằng thưởng thức dư vị hạnh phúc của dân. Lý trưởng dẻo miệng đáp lời. Lão ta sống hơn 50 năm nay, bằng cái miệng thôi, cũng đủ để giữ phần chức lý trưởng cho riêng mình. Lão không phải loại ngây thơ đẹp mã, Mà là loại thâm hiểm cáo già Lý Mão đường nhiên cũng chẳng kém cạnh Tay cầm trà đưa lên miệng Rồi nhán miệng cười. cười Trà đây thật thơm Nhiều trà nhiều sắc hưởng thụ thú vui Ai mà chẳng muốn Mua một bao thóc thì vẫn cần đồng tiền Một cây cây muốn cho ra hoa để thưởng thức Thì phải chăm sóc rễ Đừng ra đà tự hoại mà chăm chú đến cái thân Rễ chăm không nổi Là rễ hư hoại Phải trồng cây mới Rễ đó không sớm thì muộn Đều phải chặt đi Khuôn mặt Lý Trưởng dần đanh lại Lý Mão uống thêm một ngụm nữa Tháng trà ngon rồi đứng dậy Lý Trưởng lớn tiếng Lệnh cho gia nhân à, Ngồi đâu, cẩn thận tiễn hoàng lớn đi Sau khi Lý Mão đi khuất Mặt lão xa sầm trông cực kỳ khó coi Tối đến Lý trưởng không có ở nhà, mấy người vợ được bụi nhẹ nhõm vì không phục vụ lão mà ngồi ra sụm lại cắn hạt dưa, tám chuyện. Tại phủ Lý Mão, một cái bóng đèn đang loay hoay tìm cách trèo lên tường thành đột nhập vào trong phủ. Trên tay hắn còn cầm theo một chai thủy tinh đựng nước gì đó đặc sệt. Hắn xoay sở mãi một hồi lâu thì thành công trèo qua tường thành. Trong phủ, đèn vẫn được thắp sáng lờ mờ. Thỉnh thoảng trên hành lang xuất hiện bóng người đi tuần của đội cận vệ. Hắn ta rón rén men theo dãy hành lang để tìm kho lương thực, cầm theo chai dầu toàn đốt sạch cái kho này cho chướng mắt. Chẳng ai khác, kẻ ấy chính là Lý Trưởng. Hòa Minh vào bóng đêm, bước ngang qua một căn phòng tối đèn, là hố chật rùng mình khi nghe thấy một tiếng trầm bổng phát ra từ đâu đấy. Lão nhìn quanh quất, Phát hiện một chiếc chuông gió bằng gỗ được treo trên mái hiên nhà, lòng nổi hứng muốn giật phăng nó đi, nhưng lại không dám vì sợ phát ra tiếng động. Lão lại mò mẫm trong đêm tối, hoàn toàn mất cảnh giác với một cái bóng trắng lướt ngang qua, giống đã theo dõi lão từ khi lão đặt chân trên lên ngôi nhà rộng lớn này. Đi được một đoạn, lão thấy lạnh lạnh sau ớt, liền do một tay về sau dày dày cho ấm, tuy vậy cái lạnh vẫn không thuyên giảm một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến lão phải dừng bước. Lão quay phát mặt lại, khoảng không đen đặc đập vào tầm nhìn khiến lão bỗng nhiên cảm thấy chớp chớp lạnh lẽo. Lão quay đầu bước tiếp. Lúc này lão liền nhận thấy phía trên có thứ gì đó rơi xuống đỉnh đầu lão, hơi ấm và nhợn nhợt. Lão rung rẩy đưa tay sờ lên đầu, đưa xuống dây dây một chút thì nhận ra là máu. Lão tái mặt. Vì sự tình, lão chỉ còn nước đưa cổ mình chậm chậm dừng lên cao, muốn xem thứ gì đang ở trên đỉnh đầu. Một cái mặt xỏa tóc với lỗ thủng lớn từ gò má đập vào trong mắt lão. Môi lão rung rung bần bật. Không kìm được lão la toán lên. Lão gặp ma rồi. Nghe tiếng động lớn, các giác nhà lần lượt bừng lên ánh đèn, đội cận vệ nhanh chóng chạy đến, nhưng chỉ kịp thấy một chai thủy tinh dựng đầu đang nằm lăn lóc trên hành lang. Con lão chạy trối chết, chạy bạc mạng về đêm hôm gặp ma quỷ. Hai ông quan dáng người một cao kẹo một béo bự đang say sưa treo ghẹo. Kỹ nữ mối dần xung quanh, không gian tràn ngập mùi rượu và sắc dục. Chốn ăn chơi xa qua của mấy ông quan thường là ở kỹ viện nổi tiếng nhất Kinh Thành. Rượu ngon là một, đàn bà đẹp là hai. Hai cái gộp lại, hát chẳng phải đều cốt yếu. Làm rạng rỡ danh tiếng của chốn chơi đùa đây sao Dân kia còn đang bạo bệnh Chúng lại ngồi nốc rượu Gấp đồ nhắm Tay mân mê luồn lách Hận một khắc không đem chúng ra chặt thành trăm mảnh Chúng thụ hưởng bằng mộ hôi xương máu của dân Chúng là một đám ô hợp Toàn kẻ đáng phải chết Lát sau từ cửa phòng Bước vào một người đàn ông có tuổi Trên người lão bốc ra toàn mùi hăng hắc của tỏi Hai người kia ngửi thấy Liền lấy tay áo che lại giọng một người khàn khàn nói trời lão chất đầy tỏi lên người muốn đuổi tà hay làm gì vậy lý trưởng ngó nghiêng rồi mới dám ngồi xuống trì quyền không biết đấy thôi bữa qua tôi đi đốt à? nói được nửa chừng lão nhìn về phía mấy kỹ nữ đứng cạnh máu trong người lão lại sôi lên sùng sục nhưng vì chính chuyện nên không dám ngước đầu tỏ ý đối phương hãy mau chóng rời đi Kỹ nữ hậu hạ Tri Quyện nhận thấy cái gật đầu của chúng, rồi lần lượt rời khỏi phòng. Tri Quyện có dáng dấp cao kèo kia tên là Trần Thư. Nghe thấy lý trưởng nói năng đứt đoạn, lòng không khỏi ngứa ngáy mà lớn giọng. Ông nói nốt đi, đốt là đốt, đốt cái gì? Ây, bấm hoàng lớn, chiều qua Tri Phủ có đến chỗ tôi chơi. Tôi cùng hắn nói dầm bà cầu phím, tôi lại phát hiện ý tứ thâm độc của Tri Phủ. Điện cá ở gang đêm khuya, chạy đến đốt phủ để cảnh cáo. Ông găng lớn vậy, thằng quát đó dù gì cũng không phải loại để ông dễ dàng làm liều đâu. Lý trưởng rung rung ngồi quỳ, đầu gập xuống quá độ, nôm cực kỳ sợ hãi. Tri huyện Trần Thư gấp mồi nhắm bỏ vào miệng, thắng. Thế nào, có bị lộ không? Lộ thì đời ông tiêu tùng rồi đấy. À, bấm thưa Tôi chưa bị lộ, nhưng mà... Nói nhanh. Bấm, tôi gặp ma nhà họ đổ đó. Phú trì phủ có một con ma tóc dài. Mặt nham nhớ, cực kỳ đáng sợ. Căn phòng lập tức rơi vào trạng thái yên ắng khát thường. Lát sau, tiếng viên hoàng đột ngột cười lớn lên, phá tan bầu không khí bất bối. Viên hoàng sau khi cười, hạ giọng nói. <cười> ông chết chắc với thằng sanh ma đó rồi người cả ma quỷ đâu ra ông đốt phủ của hắn <cười> hắn đốt ông cùng nhà ông thành tro thành bụi bày tán loạn tứ phương trời <cười> không đúng đâu hoàng lớn à nếu thực sự là người của hắn thì không thể nào đáng sợ đến như vậy tôi hắn là hoàng trẻ nhất trong triều đình giữ chức lớn hơn cả bọn này <cười> Đóng phần giờ bấn của chúng quan trường Hắn đều từng trái qua Đừng bao giờ coi thường hắn đó Càng không nên coi thường người cạnh hắn Ông phải nhớ kỹ điều này Già ăn lần không phải chuyện bất đắc dĩ Thì đừng đụng vào tri phủ lý Mạo, Nghe chưa Lý trưởng rung bần bật gật đầu Trần Thư thấy thế Hấn hở vô cùng Ngồi gấp đồ nhắm ăn Rồi bắt chuyện Thế có chuyện gì Lý trưởng quá kinh sợ, liền nóc một chén rượu để bình định tâm trạng. Lát sau, lão ta bèn thuật lại cuộc đối thoại giữa lão và lý Mão. Nghe xong, cả hai tri quyện sắc mặt liền sầm lại rõ rệt. Bầu không khí bắt đầu có chút căng thẳng. Trần Thư thở dài nói. Ê, không thể đối đầu trực diện với thằng oắt đó rồi. Lý trưởng nghe xong, đầu óc miền mang không rõ. Viên quang nóc một chén rượu rồi dùng tay áo lau đi khóe môi, đáp: À, hắn muốn giết chúng ta, thì hắn phải chết chung. Đóng phiền phức kia, đúng thật là." Đoạn viên quan tức giận, hất văng một góc bàn ăn xuống sàn, ly rượu vỡ tan tành, tạo thành âm thanh sẩn lạnh người. Lý trưởng giật thót mình khi bị gọi trúng. Ông đó. Tạm thời đừng có dính liếu dầu hấn. Còn cáo dấu đuôi thì có trời cũng chẳng tìm thấy. Huôn trì chỉ là một con hổ còn đáng thường. Ánh mắt trì huyện viên quang, hằng lên tơ máu. trong sợ hãi vô cùng. Trần Thư cũng mất hứng. Ngồi hằng học uống vài ly rượu trên bàn đến ngà ngà say. Còn lý trưởng có nuốt hoài. Đây đúng là sợ toát đến mồ hôi lạnh. Lát sau nhóm giải tán Lý trưởng một mình cốt bộ về nhà. Xung quanh con đường bằng đất là một mảnh đen kịch, ánh sáng đèn dầu tù mù chỉ chiếu được một chút lên người ông ta. Tình Lý trưởng vội vã, chân bước thật nhanh, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại, hơi thở có phần gấp gáp. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Lão ta lẩm bẩm niệm, tay đang cầm đèn dầu cũng bất giác run rẩy. Ngọn lửa đỏ cam yếu ớt khẽ lay lay lập loè như chợt tắt ngấm, làm lão càng thấy kinh hãi. Lão không lưng cúi người đi thật nhanh, mặt mũi lắm lét, da gà da vịt nổi cộm cộm cả bắp tay toàn mỡ. Bất chợt, một ngọn gió lạnh cống trường qua gáy lão, mang theo hơi tanh xộc đến đầu mũi, khiến lão ớn lạnh. Ngọn gió ấy không hề bình thường, lẩn quẩn một hồi rồi biến mất, hệt như đang muốn triều người hơi tanh ấy rất nồng đậm dễ để lão nhận ra rằng đó là mùi máu một giọng nói âm u thì thào bên tai lý trưởng mỗi một câu chữ thốt ra đều chính là đầu dao đâm thọc vào tim lão sau gáy bỗng dần ướt nhẹp lão có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang nhỏ tông tỏng lên người mình nó vừa ấm vừa lạnh hệt như một nhúm hỗn tạp đang len lỏi trong huyết mạch một bàn tay nát bươm chạm lên vai lão Như một luồng tĩnh điện truyền khắp thân thể Khiến lão chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút Lý trưởng nuốt nước bọt nén sợ Răng đánh vào nhau lập cặp Tạo thành thứ âm thanh khó chịu Lão không biết bản thân mình đã gặp phải chuyện gì Tạo ra nghiệp gì Mà gặp phải mấy việc như thế này Lão ta nước mắt lăn dài Tay không tự chủ buông ra chiếc đèn dầu Khiến cho nó rơi xuống đất đèn dầu nhanh chóng vỡ tan tành thừng từng mảnh ngọn đèn đa lói được một chút Dù muốn níu kéo sự sống mỏng manh sau đó vẫn tàn lụi ngọn đèn soi sáng con đường không còn đồng nghĩa với việc khoảng không giờ là một mảng đen kịch làm lão ta càng sợ hãi bội phần dùng hết sức bình sinh quay lại ra phía sau lão mới ngớ người khi không thấy bóng người nào cả tay lão theo phản xạ đưa lên ghế ngoài lớp mồ hôi nhấp nháp ra thì không còn gì cả Dù đang là mùa hè, nhưng gió thổi cũng khá mạnh. Gió ù ù bên tai lão nãy giờ chưa dứt. Lá cây đùn đưa, da dào nhau, kêu lên xào xạc gai người. Mà qua tai lão bây giờ chẳng khác nào tiếng gào rít của cô hồn giả quỷ. Lý trưởng nước mắt ngắn, nước mắt dài, hét lên một tiếng thấu trời, rồi chạy vù đi, cứ cắm mặt về hướng ngôi nhà to to ở đầu làng mà chạy. Chợt phía sau, dăng lên một tiếng. Chạy một mạch tới nhà không quan tâm giữ thể diện trước con da nô đi đứng ngay cửa lý trưởng chạy ào vào trong buồng ngủ lão tạm vối lấy chăn trùm kín mít cả người mặc cho tiếng gọi của con hầu ngoài cửa cả người lão nhẻ nhại mồ hôi khiến lớp áo lụa mỏng ép sát vào thân tuy khó chịu nhưng lão tuyệt nhiên không dám để cái chăn hở ra một tí nào nhiệt độ mùa hè vốn đã cao tiết trời nồm ẩm oi bức lão vẫn cố sống cố chết chui rúc vào tấm chăn bông dày cọp có rúm người như để trốn tránh cơn hoảng loạn đột nhiên lão cảm thấy bàn chân mình hơi lạnh lạnh dịp tim ngày càng đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực phát hiện chân vẫn chưa nằm gọn trong chăn thậm chí còn chưa tháo đôi guốc gỗ ra lão hoảng hốt liền muốn rụt lại nhưng chưa kịp làm gì một thứ lạnh ngắt đã ghì chặt lấy cổ chân lý trưởng hay nói đúng hơn là một bàn tay trắng nhợt nắm lấy cổ chân lão không buồn Rồi đột nhiên như có ai dùng tay kéo chăn ra khỏi người lão Và xuất hiện một khuôn mặt da thịt nát bét Đang áp sát mặt lão Đừng, đừng lại đây Lão ta dùng hết sức đạp lên cánh tay đang nắm chân lão Miệng không ngừng gào thét đau rát cổ họng. Chỉ tiếc rằng cái thứ kia không chịu buông tha cho lão Lực tay càng mạnh hơn như muốn bóp nát cổ chân Tình lý trưởng vớ đại cái tách trên kệ gỗ Một mạch ném thẳng vào nó chiếc tách bằng men sứ xuyên qua cái đầu kinh tởm đập vào cánh cửa gỗ đằng sau rồi nát tan. lão nghệt mặt ra hai mắt trợn trừng không dám tin đây là thật cái bóng kia có lẽ vì hành động của lão mà tức giận ngoác cái mồm đỏ lợm ra khiến chất lỏng nhấp nháp chảy tí tách xuống sàn trong phòng lý trưởng vang lên âm thanh kỳ lạ làm mấy tên hầu bên ngoài sinh ra thắc mắc chúng nửa muốn nửa không muốn thò cổ vào hỏi nhưng lại sợ lỡ may Bị lão ta trách phạt vì tội vô phép Ê ê cẩm Mày nghe thấy gì không Thằng trướng khều nhẹ con cẩm Đang gác cửa bên cạnh Giọng nó cứ thè thé chua chua Làm con cẩm tỉnh cả ngủ Xích. Nín cái mồm lại Mày cứ hống hớt ông ấy cho mày đói rã hỏng ra bây giờ Thằng trướng ậm ừ Không quan tâm chuyện lý trưởng nữa Mà nghiêm trang đứng gác ở cửa Tiếng động ban nãy cũng sớm im bặt, Nên nó không để ý Trời tờ mờ sáng, sương mù bao phủ cũng dần tan đi. Con quạ đen xì đậu trên cành trúc cao chút, bỗng dưng kêu lên vài tiếng chói tai, rồi cùng lúc vỗ cánh phành phạch bay lên nền trời xám xịt. Mới sáng sớm, sương chưa tan, bầu trời đã lắm chấm sắc đen, báo hiệu một đợt mưa sắp kéo đến. Con cẩm nhìn lên bầu trời đặc quánh toàn mây đen, phút chốc lại thở dài não nề. Mấy này thời tiết xấu quá, cứ luân chuyển không ngừng, ảnh hưởng rất nhiều đến mùa màng. Gió chợt cuộn lại Phả về phía nó Cuốn theo lá khô cùng với bụi Bốc lên thành một đám mụ mình Cẩm theo phản xạ Giữ chặt cái khay trà vào ngực áo Tránh ra cho bụi bẩn vướng vào trà Kéo ông Lý mắng nó Ông ơi Công pha trà rồi đây Cẩm đứng trước cánh cửa gỗ bằng mung Cất giọng gọi vọng vào Dường như sợ người bên trong không nghe Nên nó cố ý Hét lớn hơn một chút cẩm chờ cho một chút cũng không thấy ông ra nó gõ cửa vài ba cái tiếng cộp cộp vang lên liên hồi nhưng đều vô dụng chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh. nó bèn đánh liều mở cửa bước vào đập vào mắt con cẩm là một cảnh tượng kinh hoàng cả phòng đều bừa bộn bị đập phá khắp nơi còn lý trưởng thì ngồi một góc run rẩy ôm đầu cơ thể sau một đêm trở nên gầy sọp cố gắng rút sâu nơi góc giường chật hẹp dường như đang trốn tránh cái gì đó tay lão không tự chủ liên tục bấu vào da thịt móng tay cào cấu thành mấy đường dọc ngang lộn xộn trên tay trên mặt cho đến khi từng chiếc móng bung gãy làn da trắng nhợt sách toạc đến túa máu chân lão giẫy đạp khiến mớ chăn gối trắng vướng bẩn bị văng tứ tung rớt xuống nền đất trông đến thảm thương miệng lão lặp đi lặp lại một câu duy nhất mắt vô thần nhìn vào trong khoảng không từng sợi tóc đen tuyền của lão sơ xác rơi rụng trên nền gối trắng nhợt Đoán thoáng, dài sợi vẫn còn dương ánh đỏ. Con cẩm giật mình ngã nhào ra đất. Nó la lên một tiếng thất thanh. Tiếng sấm rền vang trộn lẫn với giọng the thế của nó. Khiến ai nấy giật mình, lập tức bỏ dở việc, chạy đến xem sao. Mợ hài thấy nó hoảng hốt như vậy, cũng vào phòng xem xét. Thấy cảnh tượng đó, dội hét lên, rồi liền ngã ra đất, sắc mặt tái nhợt. Bà ta không biết nên làm sao, ú ớ mấy tiếng không rõ nghĩa. Mưa bên ngoài nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào. Nước mưa rơi lộp đập trên mái hiên lớn đến mức tưởng chừng như đang muốn len lỏi vào trong để cuốn đi kẻ xấu số. Lắp ba lắp bắp được mấy từ, thì con cẩm cũng nói gót mợ hai, ngất xuống sàn, được thằng trướng ra đỡ. Cả chục gia nhân ai nấy không dám lại gần xem lão ta như thế nào, cứ đứng rợ ra một chỗ vì sợ tai bay vạ gió. Mợ nhỏ là người duy nhất dám đến gần lão rùng rẩy, vỗ vai lão mà gọi ông ơi. Lý trưởng mặt ngờ ngợt nhìn cô ả, khóe miệng không khép nổi, cứ há ra như thế, khiến cho nước giải chảy lòng rồng, men theo cái cầm tuôn xuống tận hõm cổ. Đồng tử trận ngược lên như bị trúng tà. Hai bên thái dương dây thần kinh nổi lên thành một sắc xanh tím dưới làn da nhăn nheo trắng nhợt. Lão ta thẫn thờ nhìn vào làn mưa bên ngoài, mập mờ thấy thứ gì đó trắng trắng, lại vô phát điên mà gào lên. Lão ta chạy đến kéo vội chiếc chăn về phía mình, co cụm lên người, miệng không thôi đuổi các bà vợ và gia nhân ra ngoài. Lão đã quá điên. Trên trời một tiếng sóng nổ đoàn giữa cơn mưa rào tầm tả. Lý Mạo lững thững đi dọc theo con đường làng, lòng có chút nặng nề, mắt khẽ chớp nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Hôm nay trời có vẻ hơi âm u hơn so với thường ngày, gió nồm vừa nóng vừa lạnh. Khiến cho y rùng mình Ngoài đồng tiếng nói chuyện rộn rã Của người lớn hòa cùng tiếng cười khanh khách của đám trẻ Tạo ra âm thanh ồn ào Giữa cánh trời hè nóng nực Con diều sáo bay lơ lửng Trên bầu trời xanh nhạt Xa thăm thẩm, ngỡ như không có đích đến Khúc dù dương hệt một bản nhạc bi ai Vì vù nơi thinh không cao xa Cạn gieo vào trong lòng kẻ sầu muộn Một nỗi buồn mang mắt Đứng trước căn nhà cổ quen thuộc Lý Mẫu nảy lên một cảm giác bồi hồi nhớ nhung. Y đủng đỉnh bước ra sau nhà. Trước mắt y là gò đất nhỏ nhô cao, trên đó cắm một miếng gỗ màu nâu sẫm có khắc một cái tên: Nguyễn Bích Khuê. Lòng ngực y có phần quặn lại, bỗng chốc cảm giác không khí xung quanh giờ bị rút cạn, cả tâm trí chìm sâu vào tấm bia mộ phía trước. Đặt mấy cành hoa ly trắng muốt vào chiếc bình cổ, ngay cạnh đó, Lý Mẫu cười. Rút chiếc khăn tay màu kem sữa Từ trong túi áo Vừa lau vừa chùi và nói Bảy năm rồi Mình ở bên kia có tốt không Tôi thì vẫn tốt Chỉ là vắng mình Trong lòng thấy trống rỗng thôi Y vừa dứt lời Khóe mắt có chút cai cai Sao có thể gọi là một chút thương tiếc Ngài vợ của Y mất tích Chết nơi đất khách không tìm thấy Dù chỉ một mảnh xương Lòng y đã kiệt quệ như chết đi Y đã dùng nhiều cách để tìm xác của vợ Gọi hồn, nhập tràn Hay thậm chí là cho người đi tìm Nhưng tất cả đều công cốc Cuối cùng ngôi mộ cho chính tay y tự xây Đào đớn lại là ngôi mộ không hại cốt Cây hừng giờ tám tuổi rồi Tôi hơi nghịch Nhưng nó vẫn nghe lời lắm Nó có nét giống y như mình ngày ấy Lý Mão không ngần luyên thuyên, đôi lúc nói xong còn bật cười. Cứ giữ bên cạnh không phải có một cái mộ, mà là có một người đang sống, là người vợ y hằng đêm thương nhớ. Sinh ly tử biệt giống đá cay đắng, giờ nơi kia chỉ còn một cái huyệt trống thì đau đớn gấp bội phần. Nếu có thể, tôi không cần làm gì, tôi không cần quan quyển chức cao, chỉ cần sống với mình ở nhà tranh vách đất cũng bằng lòng có thể tôi chắc chắn không để chúng ta âm dương cách biệt nếu có thể lý mão đau khổ đầu hơi cúi xuống hai bàn tay siết chặt vào gấu quần đáng tiếc trên đời này làm gì có nếu như nếu số mệnh có thể dễ dàng định đoạt như thế thì trần gian này mấy ai lại phải chịu khổ đau bầu trời đen xám tí tách mưa vài giọt lạnh buốt chực chờ rơi xuống người y gây nên cảm giác ớn lạnh gió mang theo cảm giác nóng bức pha mùi nắng sớm như một khối đặc quánh khiến y khó thở xa xa bài đồng dao của đám trẻ con cất lên thành âm cao chút có chút non nớt thành công kéo tiềm thức lý mão ra khỏi sự ngột ngạt y không biết là do khí nóng bên ngoài hay sao mà mồ hôi cứ túa ra không ngừng chảy ròng ròng xuống đến tận hõm cổ không biết vì sao thái dương y có chút nhức nhối cơ thể nặng nề đến khó chịu lắc đầu quên đi cái cảm giác lạ lùng đó y phổi đi tận hơi nước mờ mờ trên bả vai trên tóc Lầu đi nước mắt trên gò má y khẽ mỉm cười rồi quay gót bước đi tay theo thói quen vần về mặt dây chuyền bằng ngọc đeo trên cổ tiếng chuồng gió réo rắc chợt vang lên trong không gian rung rung thành mấy hồi rồi dục tắt đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh tuy nhiên hình như lại không có ai nghe thứ âm thanh kỳ lạ này bất chợt một bóng dáng mờ nhạt dần dần hiện hữu trong không trung vì gió thổi mà có phần nhạt nhòa cái bóng đó đánh mắt nhìn sang người đàn ông vừa rời đi cho đến khi người đó khuất dạng thì trầm ngâm nhìn ra ngôi mộ nhỏ thân ảnh vừa mới đứng ở bụi cây Dây sau đã đột ngột xuất hiện ở trước ngôi mộ. Thanh âm khản đặt theo cuốn họng tràn ra khỏi đầu môi. Sự u ám này khiến không khí như lạnh thêm mấy phần. Theo đó, bóng hình người này càng hiện rõ hơn. Một người đàn bà với mái tóc dài chấm hông, toàn thân dấp nháp bết dính toàn chất dịch đỏ, chảy từ đầu xuống đến mắt cá chân. Một bên đầu nát bét, có chỗ lõm vào trong, có chỗ trồi ra cả xương sọ với não. Chân tay gãy gập, treo lủng lẳng trong không khí. Các khớp xương bị vặn vẹo đến khó coi. Thế mà cái bóng đó vẫn chẳng có chút cảm giác gì đau đớn. Hướng đôi mắt trắng nhợt, nhìn đâm đâm vào người kia. Tiếng chuông lại vang thêm một lần nữa. Cái bóng đó dần dần mờ đi rồi biến mất trong không trung. Giữa một khoảng không yên tĩnh, chỉ lạo xạo tiếng cây cỏ cùng tiếng gió phút qua tai nhanh chóng. Cánh qua lì trắng mốt khẽ rơi xuống nhanh chóng chuyển sang màu nâu sẫm rồi tàn lụi. Bữa nay trời chang chang, cái nắng đầu hạ, dân làng ý ới rủ nhau lên công đường xem quan xử án. án lớn lắm. nghe đầu quan xử, tri phủ nổi tiếng công bằng liêm chính, xử hai đặng, Một bên là thị liên vợ ông thịnh, một bên là tri huyện ưu bố tên trần viên quang, tri huyện kha phú tên lý trần thư, và lý trưởng làng yên đốc tên lê gia cố vụ án là tiếng kêu oan của thị liên dành cho ông thịnh thị cho rằng chính ba ông đó đã gián tiếp giết chết chồng mình liền không màng khổ sở đến tận phủ của quan tri phủ kêu gọi đòi lại công bằng thị có một đứa con tên tạch vì bị ba ông kia dồn ép đến đường cùng không may qua đời cũng vì thế chồng thị mới tự vẫn viên quan trần thư và gia cố là ba cái tên gây thụ chuốt oán nhiều nhất ở cái vùng này. Dân làng căm ghét chúng cực độ, nhưng vì e dè trước thế lực của chúng, nên chẳng có ai dám đứng lên đấu tranh. Ngay cả lúc này đây, dân chúng vẫn chỉ đứng tụng năm tụng bảy, ngắm ngầm dõi theo vụ kiện sắp sửa được diễn ra, miệng không dám nói linh tinh, chỉ có đầu là dám nghĩ bậy bạ thôi. Công đường được trang trí một tông màu đỏ sẫm, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực của quan sử cũng như cho hạnh phúc và đầy đủ ấm no của người dân. Bên trong công đường là hai hạng đau phủ mặt mày nghiêm nghị, tay cầm thanh đao đứng sừng sững, đặt tả sự uy nghiêm của chốn xét xử. Phía trên cao, cách một chiếc ghế gỗ được chạm khắc qua văn khéo léo và tỉ mỉ, cũng có hai tay đau phủ lực lưỡng đứng trông, hướng ánh mắt sắc lạnh của mình xuống dưới. Bên trong cổng dày đặc dân chúng đứng xem, xì xào bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất lát sau một người đàn ông chưa ngoài ba mươi bước vào đứng sát chiếc ghế gỗ dân tinh xảo toàn bộ tay đau phủ bên dưới liền dậm đau xuống sàn vang lên từng hồi âm thanh trầm vang dân đứng bu lại xem cũng phần nào bị khí thế của nơi đây làm cho im hơi lặng tiếng phía dưới dân vây quanh ngay lập tức thu mình lại thành một đường nhỏ sau tiếng gọi của quan thì liền nhanh chóng cõng một đứa bé gái gầy trơ xương vào bên trong quỳ rạp xuống mà nói thảo dân Nguyễn Thị Liên có mặt để thưa kiện nhân vật lớn bị kiện vẫn chưa thấy xuất hiện dân chúng bên dưới lại được phen thảo luận nghe đầu lý trưởng cô lặng yên đốc là Lê Gia Cố trước phiên xét xử đã lên cơn điên rồi bên bị kiện kiểu gì cũng đã lục đục nội bộ âm thanh bàn tán xôn xao rõ ràng là đang hướng hy vọng chiến thắng về phía Thị Liên phía trên quan xử Đập phiến gỗ, khiến dân tức khắc im bặt. Hoàng nói, triệu tập bị kiện vào công đường. Nếu bị kiện không xuất hiện, phiền xử sẽ tạm hoãn. Bị kiện sẽ thực hiện cưỡng chế vào công đường. Thật sự đến mức đường đó sao? Toàn dân muốn im cũng chẳng im nổi. Vừa được mấy giây, chúng dân đã nhào nhào thủ thủy bàn chuyện. Viễn cảnh ấy đáng để dân xem chỉ là hai ông quan tri huyện lại ngạo nghễ xuất hiện phá tan giấc mộng đẹp chúng lướt qua những ánh mắt ghét bỏ của dân chúng hiền ngang đi vào công đường thấy tri phủ hai quan tri huyện liền quỳ thẳng lưng đồng thanh ừ, tri huyện Âu bố trần viên Quang. tri huyện Kha phú trần thư xin diện kiến lý trưởng yên đốc đâu bẩm quan hôm nay Tôi đã được thông báo, Lý trưởng không thể đến, về thầy thuốc chẩn đoán rằng ông ấy đã mắc bệnh tâm thần. Truyền giấy chẩn bệnh trạng lên quan xử. Lý Mạo nhận lấy, gật đầu. Hai bên đã có mặt. Phiên xử bắt đầu được diễn ra. Trong quá trình xử án, quan xử đã đồng ý cho hai bên được ngồi, ghế được đặt sát hai hàng đau phủ trái phải. Lý Mạo cất tiếng. Cáo trạng Do Thị Liên nêu gồm hai phần. Một là tri huyện ưu bố Trần Viên Quang, tri huyện Khao Phú Lý Trần Thư, Lý trưởng Yên Đốc Lê Gia Cố, cấu kết tăng thuế của dân làng Yên Đốc, cố tình ăn chặn tiền thuế, bức dân vào rừng cùng, khiến dân quyện ăn không no, ngủ không yên. Vậy thấy phần còn lại là cáo buộc, bà dị đã gián tiếp giết chết nạn nhân Nguyễn Văn Thịnh, là chồng của Nguyễn Thị Liên, là cha của đứa con đã mất do cơn đói từ việc tăng thuế quá mức của Nguyễn Văn Tạch ba vị có nhận bản cáo trạng này hay không? À, trì huyện viên quan được nhận quyền quản lý huyện Âu Bố Tự vua từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì hối thẹn với dân hối thẹn với lòng tất cả đều là vu khống không có chứng cứ Nguyễn Thị Liên thấy có lời nào để nói không <cười> bẩm quan khổ sở cho con quá dân yên đốc chẳng ai là không bị bọn chúng thu thuế cao đến chóng mặt chồng con bị áp lực nặng nề về thuế lại vì cái chết của đứa con nhỏ của chúng con mà dại khờ tự vẫn chúng chính là bọn quỷ giết người giấu tay đó xin quan đội lại công bằng cho chồng con cho mời nhân chứng lặng yên đốc vào công đường thưa quan Thảo dân là nguyễn giang chặn là hàng xóm của thị Liên thưa quang thảo dân là bụi thị thu cũng là hàng xóm của thị liên chúng con đều là dân làng yên đốc xin diện kiến những lời nói của thảo dân liền có đúng sự thật hay không thưa quang những lời thị liên nói không hoàn toàn là sự thật chăng anh nói gì bậy bạ vậy tôi nói có sai chỗ nào sao chúng chẳng ăn hiếp dân lành bóc lột sức lao động của chúng ta Nhà anh với Thu đều nghèo như vậy. Tại sao anh lại bảo tôi nói không đúng sự thật chứ? Thu, thì nói gì đi? Chàng ăn nói hàm hộ nói nhầm. Nói lẫn rồi có đúng không hả Thu? Tiếng đập bàn và tiếng quát im lặng của Quang khiến đôi má của Liên bừng đỏ vì ấm ức. Vậy sự thật chính là gì? Chàng cả người gặp xuống, lạy quang xử, tha thiết nói. Bẩm Quang, những lời con nói đều là sự thật. Thuế cô lặng yên đốc. Đều được thu dựa trên thông cáo ở phía trên. Là tại dân làng của chúng con nghèo đói. Mấy này lại mất mùa nên thấy thuế nặng. Là chuyện bình thường. Giả lại quan xử minh xét. Không thể để bất cứ người nào vô quan giá họa cho quan được. Phải xử cho nghiêm mới đúng luật đúng đạo à. Những lời chàng nói đều là sự thật. Còn có thể làm chứng cho chàng. Và cho những lời nói này. Thu! Tại sao Thị lại nói dối một cách tráng trợn như vậy? Chàng! Anh bị làm sao vậy? Tại sao anh có thể nói ra được những lời lẽ đó? Thịnh đã làm gì không đúng với anh sao? Hay là bọn tham quan kia mua chuột anh với Thị rồi hả? Trời ơi! Chàng ơi là chàng! Thu ơi là Thu! Thị Liên ôm đứa con khóc nức nở Dân chúng xung quanh bắt đầu rộ lên bàn tán Lý Mão lần nữa dẹp loạn bằng sự uy nghiêm của mình Dựa theo lời nói của chàng Chàng cho rằng Liên đã nói dối trước công đường Suy xét theo giọng điệu có phần đe dọa của chàng Nếu bây giờ chọn đại một người dân khác trong làng để xác thực tính đúng đắn, thì thật là khó, bởi nhiều khả năng Thảo Dân ấy sẽ sợ sệt mà khai gian mất. Trên công đường, nói sai sự thật, phạt tội gấp bội phần. Công lý luôn là ánh sáng, đừng để bóng tối dẫn đường. Thị Liên, tại sao Thị cho rằng những lời của Thảo Dân Trần và Thảo Dân Thu là nói dối? Bẩm quan con và chồng con quanh năm suốt tháng đều một nắng hai sương. Giấc giả chắc chiêu từng đồng bạc, nuôi sống những đứa con thơ. Gia đình chúng con đều là dân hiện lành chất phát. Chưa từng suy nghĩ đến việc ăn vạ, huống chi là du quan giá quả cho ai. Chàng giả thu chính là những kẻ nói dối trắng trợn. Con bất bình quá. liền thốt ra lời nghiệp dẫn có phần bất kiểm soát. Nhưng sự thật không thể bị che đậy như vậy được. Thuế của làng yên đốc rõ ràng là tăng đáng kể so với trước đây. Chúng con đều nhận thức. Việc thuế tăng một cách đột ngột mà. Cả làng cũng phát hiện. Cả làng cũng phát hiện điểm ghi vấn bất thường này Thị liền quay về cổng công đường Nơi có những người dân làng yên đốc Đang đứng kiềm nén sự sức mứt Mà mạnh mẽ hỏi đám đông Phải không mọi người Chúng chính là những con quỷ đội lốt người ngấm ngầm hút máu ăn thịt Của dân làng sinh sống thiện lương Chúng ta phải đứng lên đòi quyền Phải phản kháng Phải giạch bộ mặt thật của chúng Đó là lẽ đương nhiên có đúng chứ Điều này là tất nhiên có phải không bà con ơi, làng nước ơi. Dân chúng im lặng như tờ, chỉ hờ hững gióng tay lắng nghe. Dưới đám đông, mỗi người một trạng thái. Có người thờ ơ, có người rụt rè, có người trầm tư, có người cười cợt. Trạng thái dân chúng quả thực là phong phú và đa dạng. duy chỉ có một loại phản ứng giống là điều đáng mong chờ nhất lại không xuất hiện. Đó là hưởng ứng. Thì liền quê một cục giọng nói từ giọng giặc mãnh liệt thành thấp dần thấp dần rồi tắt hẳn hai tri huyện cùng nghe những lời nói công kích của thị không muốn để mất mặt trần thư liền đứng dậy nói lớn đúng là ngâm máu vùng người toàn những lời du khống không căn cứ bôi nhọ danh dự và phẩm chất của chúng tôi thưa quang đây là tội đáng trừng phạt một tiếng đột nhất dậm dân chúng lời ra tiếng vào thành tiếng đột giang dậm tài bài vã gió ai chịu trách nhiệm lý mão suy nghĩ một chút rồi đưa mắt sang thị liên dõng dạc nói đề nghị thảo dân liên ngồi im tại chỗ nếu có bất cứ hành động lời nói và hành động công kích nào sẽ ngay lập tức bị lôi ra ngoài phạt trăm trượng thị liên thất thần nghe thấy lời đanh thép của quan rề rề đến bên ghế ngồi xuống trước thời gian suy nghĩ sau khi thị liên ổn định chỗ ngồi lý mão tuyên bố thứ nhất cáo trạng tri quyện khao phố trần viên quang Chỉ quyện ưu bố Lý Trần Thư và Lý trưởng ưu bố Lê Gia Cố thông đồng với nhau để tự ý tăng thuế ép bức dân vào con đường thừa chết thiếu sống không được rõ ràng vì thiếu nhân chứng cũng như lập vật chứng. Thứ hai, vì bản cáo trạng không được thông qua nên cáo trạng bà vị kia gián tiếp giết chết Thảo Dân Nguyễn Văn Thịnh không có hiệu lực. Vì vậy, nếu hai bên không còn chứng cứ nào vụ xử sẽ kết bằng việc trả lại sự trong sạch cho bà vị. Ngược lại, Thảo dân Nguyễn Thị Liên sẽ bị phạt 50 trượng về tội vu khống hoàng trình. Thị Liên nghe xong bật khóc nức nở. Cuối cùng sự thật vẫn không thể chiến thắng được sự giả tạo dối trá. Thị Liên ôm đứa con vào lòng ấm ức khóc không ngất. Hai tri huyện cười đắc thắng cũng đứng dậy đến trước công đường chắp tay đồng thanh mà nói Thưa Hoàng tôi không còn chứng cứ nào khác. Nhưng đây là quá đủ để chứng minh sự trong sạch của chúng tôi rồi nói đoạn hai người trở lại ngồi trên ghế ngạo nghễ, thị liên rung bần bật tiến tới trước công đường quỳ gối lấy bảy thừa. Bẩm quan, con không có chứng cứ nào cả. Quan ức cho con quá, từ đầu đến cuối những lời con nói đều là sự thật, không một lời nào dối trá. Hoàng xử minh xét, xin quan minh xét. Lý Mạo thận thận đập bàn tuyên bố lôi nguyễn thị liên ra ngoài phạt năm mươi trượng hai tay đao phủ lực lưỡng bước đến nhất thị liên thất thểu đứng dậy dân chúng bên dưới lao nhau ồn ào. hai tên trì quyện lòng mừng thầm ngỡ tưởng xuân về đừng lúc nước sôi lửa bỏng tiếng nghiêm nghị của lý mão truyền đến hiệu lực thi hành ngày kia toàn bộ dân chúng đều ngỡ ngàng và ngơ ngác bật ngửa lý mão mạch lạc nói Trước khi tri huyện Âu Sen đổ Văn Kiệt, đi đồng đốc và khám xét đề điều trên tính trở về, Thảo Dân Liên sẽ được quản thi hành hình phạt. Trong thời gian điều tra vụ việc, ta đã phát hiện ra một tờ giấy ở nhà nạn nhân Nguyễn Văn Thịnh. Có chữ ký của tri huyện Âu Sen xác nhận số thuế trên giấy không đồng nhất với số thuế nộp trên phía trên. Nạn nhân Nguyễn Văn Thịnh đã thu thập dân tự cùng chữ ký của các dân làng kế bên về số thuế đã đóng để nộp cho qua quyện Âu Sen nhờ tri huyện xác minh việc này cực kỳ quan trọng tri huyện ô sen đỗ văn kiệt hoàn toàn có thể làm nhân chứng cho bản cáo trạng của nguyễn thị liên bởi vậy phiên xử sẽ được mở đợt hai vào ngày mốt. tri huyện ô sen đỗ văn kiệt sẽ được ta đích thân mời lên tham xử. phiên xử hôm nay chính thức kết thúc giải tán công đường tiếng đập lại một lần nữa vang lên Dân bên dưới lập tức tranh nhau lên tiếng bàn chuyện không gian náo nhiệt vô chừng hai tên tri huyện nhìn đâm đâm về phía lý mão trong ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ căm ghét nhưng đó là điều lý mẫu muốn nếu y không treo hình phạt cho thị liên chắc chắn sau hôm nay thị sẽ biến mất khỏi thế gian này ngược lại y làm thế liền có thể đảo ngược tình thế không phải là thị liên đấu với hai tri quyển đức cao vọng trọng nữa mà là chúng sẽ đấu với y khu vực đê điều sát thông hoàng thạch tỉnh khô khóe việc đốc thúc và giám sát đê điều ở khu vực sông hoàng thạch được tri huyện ô sen Đỗ Văn Kiệt đích thân điều hành. Mấy tháng này, mực nước sông lên cao, các thôn dân sinh sống đều phải chịu cực khổ do lũ lụt ngập úng phá hoại mùa màng, của cải vật chất trôi mất dạng. Vì lẽ đó, thông cáo xây dựng đê điều nhanh chóng được ban xuống. Phía tri huyện Đỗ Văn Kiệt cũng lập tức nhận được chỉ thị điều hành. Trời nhá nhem tối, xung quanh nôm sông dựng vài cái liệu rang sát bên nhau bên trong tỏa ra ánh đèn lờ mờ giữa đêm trời thanh vắng tựa hồ như những cái đèn lồng treo giữa bầu trời đêm thời điểm nọ mọi người được nghỉ ngơi trong lều tri huyện kiệt cũng túc trực trong một cái lều nhỏ khác nương theo ánh đèn dầu mờ nhạt mà cần mẫn xem sổ sách đường chăm chú nhìn vào số liệu một tiếng động bên ngoài đột ngột truyền đến làm tri huyện bị giời lực chú ý đó là tiếng bước chân xen lẫn tiếng người dạ dạo vân vân. Lát sau, một hầu tớ kéo bạc vào lều rồi nói: "Bẩm quan, có tri huyện Khao Phú và tri huyện U Bú đến thăm ạ." Mọi hai người họ vào. Đầy tớ gật đầu nhẹ rồi lui ra. Không lâu sau, Viện quan và Trần Thư cũng lúc tiến vào trong lều. Cái lều vốn dành cho một người ở, nhưng vì là nơi trú ngụ của quan lớn nên lều thuộc dạng cỡ lớn. Ba người trong một cái lều cỡ đại, nói chật thì không chật, rộng cũng chẳng quá rộng. Tri huyện Kiệt mời hai vị khách lặn lội đường xa tới thăm ngồi bệt xuống đất ở phía đối diện. Ông không cách sáo, cất lời. Dân ở đây thiếu thốn đủ cả. Thật là chẳng có nệm ngồi tiếp khách. Hai vị thông cảm nha. Viên quan và Trần Thư vừa chăn chút ngồi vừa cười gượng. Trần Thư dẻo miệng nói. <cười> thế mới biết khổ cực của dân là thế nào. Dài tháng gần đây đời sống nhân dân khó khăn đến như thế Là quan trên Thì hắn phải sang sẻ cùng dân rồi <cười> Ngại khách sáo làm cái gì Kiệt đột nhiên cười lớn Nụ cười trên môi trần thư tắt ngắm <cười> Hai tri huyện đây thật là biết đồng cam cộng khổ Với nỗi cùng cực của nhân dân đó Đi xa tới đây là muốn sang sẻ Hay là chiêm nghiệm cảnh sát đê điều Nghe xong mặt mày viên quang liền sầm xuống Một cách khó coi Nếu không phải vì có chuyện cấp bách Nhờ hắn trợ giúp Thì chắc chắn với lời xỉa sói kia Bọn họ không thèm đến chỗ khỉ ho cò gáy Nể đây làm gì Cả hai cũng phá lên cười Viên quan im lặng nãy giờ Bây giờ mới lên tiếng à, Trì quyện cơ khéo đùa Trì quyện kiệt từ từ thu lại nụ cười trên môi Chậm rãi pha trà Mời hai vị khách không mời Ông cầm tách trà lên Dường nhắm nháp vừa thẳng tính một viên quan nhỏ bé này không biết có tài năng gì mà được hải tri huyện cùng lúc đến thăm vậy hai người nhìn nhau cũng đưa tách trà lên nhấp nhẹ lát sau viên quan mở lời tháng này mực nước sông dần cao gây ra biết bao khó khăn cho dân chúng con người phải chống chọi với thiên nhiên nên quan viên mới bị điều đến đông đốc và khám xét đầy điều dân khổ một quan khổ mười hãy gặp phải chuyện bất bệnh gì Thì không phải nên dưỡng bộ quan viên một chút hay sao? À, ngài có thấy có đúng không? Không biết tri huyện đây muốn nói đến cái gì? Mấy ngày nay đúng là suối quậy lắm. Tôi ngồi không ở nhà mà cũng bị rước quá giàu thân. Ngài còn nhớ bản thân đã ký xác nhận với một tháo dân tên Thịnh không? Hắn vì thương con quá, nhà lại nghèo. Nên lừa làng lừa xóm trình bày thuế sai sự thật định dùng nó để ăn và với mấy quan trên ngờ đâu con mất nên cũng tự tử theo con vợ thấy thế thì cả gan dựa vào tình thế khóc lóc đòi minh oan cho chồng đồng thời khơi lại cái kế hoạch của chồng đổ tất cả lên đầu của tôi Số tôi á đúng là quá khổ rồi thì cáo trạng lên cả quan tri phủ quan sứ cũng là quan tri phủ đợt vừa rồi lại nói rằng chào ngài về để xác nhận thông tin à, tôi đến biếu ngài chút đồ để tỏ lòng thành kính mong ngại cứ theo lẽ thường mà trình bày đó dứt lời viên quan sai đầy tớ bước vào đặt trên bàn một túng vải trần thư mở ra ngay lập tức ánh vàng dưới ánh đèn chói lóa chiếu lên bên trong túng vải chứa vài ba thỏi vàng tri huyện kiệt ngẩn người rồi đưa tay sờ lên mấy thỏi vàng bên trong sau cùng mỉm cười nói <cười> hai vị cứ yên tâm đi tôi sẽ không bạc đãi hai vị trong phiên xử kế tiếp đâu cả ba người cùng mím cười ánh mắt rõ vẻ tham vọng lúc viên quan và trần thư rời khỏi lều tri huyện kiệt vẫn ngồi mân mê máy thỏi vàng trong tấm vải nụ cười thâm độc chưa từng tắt ngấm trên cánh miệng trần thư không vội trở về huyện vì tâm trạng bất bối nên muốn đi ngào dù ngắm cảnh sơn hà gã nhắm tới cảnh non nước ở hồ bích nguyệt ở huyện ưu bú thông dông tự tại hít khí trời trong lành vào buổi tối mùa hạ Công trùng lẫn khuất đâu đó dưới hồ kêu lên từng tiếng Gió hè thổi lướt qua mặt hồ Vài con lăng quăng đã động Mặt hồ nổi lên những chấm nhỏ rung rinh sen bên dưới tỏa mùi hương ngát Theo gió thổi vào cái đình không quá rộng Được đặt cạnh hồ Lúc Trần Thư đến Trăng bị mây che lấp Cả khoảng trời chìm vào trong bóng tối Ngoài những cảnh vật to lớn được hiện hữu trong tầm mắt Thì quả thật lão chẳng còn thấy cái gì cả Lúc Trăng lên Trần Thư mới biết hiện giờ xung quanh bản thân đang hiện hữu chính xác là những thứ gì vẫn là một cảnh sắc non nước hữu tình ở hồ bích nguyệt cùng cái đình thơ mộng đây thôi cảnh vật là thế nhưng con người lại không như tưởng tượng của trần thư ban đầu lão ngỡ rằng vào thời điểm đêm khuya tối tăm chắc chỉ có lão là kẻ duy nhất có hứng đến thưởng thức và chiêm nghiệm cảnh sắc nào ngờ ở đây còn xuất hiện thêm một người khác có lẽ cũng như lão Trần Thư nhìn cái bóng lưng nhấp nhô phía mép sàn đình nhận ra đó là bóng lưng của một bé gái nó ngồi thả chân xuống hồ đung đa đung đưa theo từng dịp cái đầu cũng lắc lư trông đến là vui không sao kể xiết gã tiến đến cất giọng hỏi kẻ kia người là ai sao dám phá hỏng cảnh sát của ta bóng lưng nhỏ rùng mình nó không dội quay lưng chỉ dừng lại hành động ngây thơ Rồi thấp vọng trả lời Dạ cháu chỉ là một thảo dân Không danh phận Thích gắm cảnh đẹp Nên ra đây ngồi thưởng thức thôi ạ. Quay mặt sang đây ta xem Cháu không dám nhìn thẳng mặt Người có chức quyền như ngài đâu Cháu xin được khước Cũng chẳng dám nán lại đây Làm hỏng cảnh sắc và ảnh hưởng tới thú vui của ngài Cháu xin phép đi trước đây ạ. Con bé che mặt Nhanh chóng đứng lên Rồi bắt đầu chạy chỉ là chân của nó quá ngắn nên chạy được có mấy bước đã bị gã đàn ông lạ mặt túm được kiểu này chết chắc, chắc rồi để cha mà biết nó ăn đòn đến nhừ tử hân nhất quyết dùng tay che mặt ngài ngài ngài buông cháu ra đi cháu mới về người dám ra lệnh cho quan lớn sao nếu người không bỏ ra ta sẽ đem người xách đến nhà lao đầy bỏ chét đó à, vậy sao khi khi thảo dân bỏ thai Ngài phải quên khuôn mặt này ngay tức khắc đó Được rồi Nghe thấy lời của Trần Thư Hân chậm rãi bỏ hai bàn tay Đang ấp trọn vẹn khuôn mặt Tức khắc đập vào mắt Trần Thư Là một khuôn mặt trắng nõn Ngủ hoàng cân đối Do đôi mắt sắc bén Đang dường mắt nhìn gã Cái ánh mắt này hệt như Của kẻ đã ghét cai ghét đắng gã Hoàng trì phủ đổ lý mạo. Trần Thư vô thức siết mạnh tay vào Dành áo của Hân khiến cho nó nhăn mặt khó chịu quan lấn không hại dân hiền ngài mau bỏ tay ra đi cho, cho, cho thảo dân gì hệt như cha nó nửa câu đều là dân dân cái gì mà dân trần thư mắt hàng lên từng tơ máu trong giây phút tức giận lão kéo nhỏ về phía hồ bích nguyệt dùng sức hai tay nhấc con bé lên thẳng thừng ném xuống hồ hân bị tình huống này làm cho bất ngờ khi tiếp xúc với mặt nước nó không tự chủ được bị sặc Nước vào phổi làm con bé không thể thở được Nó bèn đưa hai tay lên chới với Mặt đứt nhanh chóng sáu động Sau hành động vừa rồi Trần Thư thở hồng học vì mất sức Trong giây phút hoảng loạn Gã lão liên nhìn khắp xung quanh Rồi quay về nhìn kẻ đáng thương Đang dãy dụa dưới đuối nước dưới hồ sen Bằng ánh mắt giả tâm Gã dứt khoát rời đi Lúc Trần Thư mất dạng Do nhân ở phủ từ đâu thẫn thờ bước tới đình Như đang bị điều khiển Bởi một thế lực nào đó Trong vài khoảnh khắc, tiếng đập nước vang mạnh, gia nhân choàng bừng tỉnh Thấy cô chủ bị đuối nước, gia nhân quảng hốt sốc sắng nhảy xuống, nhanh lẹ kéo cô chủ lên. Lên được tới bờ, hần hò sặc sổ mấy hồi, sau cùng vẫn có ý thức, mở hở mắt nhìn gia nhân, rồi khóc nất lên từng tiếng. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng, trên sàn đình thấp thoáng một nhân ảnh trắng xóa mờ ảo, theo hướng Trần Thư vừa nãy trốn chạy. Bóng trắng nhanh chóng tan biến vào hư vô Trừng Thư mắt láo liền Tâm trạng lão giờ có chút rối rắm Có vẻ như là dư âm Của hành động vô nhân tính vừa rồi Hơi thở lão có vẻ dồn dập hơn Không khí như bị rút cạn Mà hít thở cũng không thông hệt như đang có thứ gì chặn mất đường thở của lão. Bước chân chạy trên con đường vắng cũng càng thêm nhanh. Trong đầu cấp vô thức nhớ đến hình ảnh con bé kia dùng giấy dưới nước, lại càng thêm sợ sệt. Con đường làng quen thuộc mà lão từng đi qua đi lại trên dưới nghìn lần, tự dưng không hiểu sao lại dấy lên trong lòng trần thư một suy nghĩ không lành. Mấy này thời tiết quả thực chẳng dễ chịu là bao, cứ mưa nắng thất thường. Không khí ẩm mốc đến khó chịu. Rùng mình một cái, lão dội đưa tay lên xoa xoa. Cái cẳng tay béo ộ toàn là mỡ đã nổi đầy da gà da dịch. Cố quên đi dòng suy nghĩ không hay. Lão mím môi bước từng bước chậm rì. Xung quanh được bao phủ bởi một màu đen tối. Thoạt nhìn có vẻ lạnh sống lưng. Bởi trận mưa hôm bữa mà con đường nhầy nhụa toàn bùn đất. Mỗi bước lão đi, là mỗi lần phát ra thứ âm anh lép nhép nơi đế cuốc gỗ trần thư lội trong dòng bùn đen khiến lão ta nhăn mặt bỗng từ đóng bụng nhảo nhét nhô lên một thứ gì đó giữ chặt lấy quần lão không buông trần thư mất đà theo phản xạ giật nảy ra sau nhưng không hiểu sao bước chân của gã vừa bị dán chặt xuống mớ bùn lầy không nhúc nhích dù chỉ là một chút không rõ có đúng là tưởng tượng không nhưng hình như lão ta đang từ từ chìm xuống phía dưới một cách vô cùng phi lý nhưng lại là sự thật thứ nhạy nhụa đó đã dâng lên đến tận đầu gối hay nói đúng hơn cái thân thể béo ị ấy của lão đang dần bị bụng nuốt chửng dây thần kinh của trần thư co giật đầy sợ hãi nhịp tim đập nhanh liên hồi mồ hôi túa ra ướt cả mảng lưng áo đột nhiên có hàng dạng bàn tay trẻ con túm chặt lấy khắp người lão hệt như một đàn rắn len lỏi trên thân lão Đám tay đó lôi lão ta xuống bãi nhầy tấm lợm Đầu lão đập xuống nền đất một cái thật đau Rồi cũng bị bùng đen phủ lên Lão càng giấy dụa Cơ thể chìm xuống càng sâu tay bị đè đến tê liệt Cảm giác nhơn nhớt Và thêm mùi tanh đặc trưng của bùn Làm lão phát nôn Nhưng đến nôn cũng không nổi Rốt cuộc vẫn chỉ có thể thét lên Mấy tiếng chói tai Trần Thư cố vớ tay lên Muốn thoát khỏi cái hố lầy lội đó Nhưng lão đã quên rằng Ở đây chẳng có vật nào cho lão bám vào Một gương mặt trẻ con biến dị Trồi lên giữa mặt bụng Nụ cười của nó kéo tận mang tay Mắt trừng to hướng về phía lão Thứ sinh vật quỷ dị kia bật cười lên canh cách Tiếng cười hệt như tiếng khóc ai oán vội bên bàn dĩ Làm tay lão đau điếng. Bàn tay bụ bẩm dính chất nhờn đỏ âu dơ lên Chạm vào mặt lão rồi ấn xuống Mạnh bạo, khủng khiếp dòng nước hôi hám kia tràn vào khoang miệng khiến lão ho lên sặc sụa không ngừng lắc đầu tránh đi cái bàn tay ma quỷ đứa trẻ kia cười lạnh lập tức hàng trăm bàn tay đen kịch cũng đồng loạt kéo lão xuống không khí trong phổi dần bị thay thế bằng nước lão ta cứ thế chìm trong vô vọng trần thư mở to mắt cả người nặng nề như dán chặt trên giường lão trợn mắt nhìn lên trần nhà mồ hôi thấm đẫm cả người tim đập thình thịch như điên không dám cựa quậy dù chỉ là một chút lúc bình tĩnh lại thì mới vỡ hòa ra là đang mơ cuối cùng lão cũng được an tâm mà thở vào lão chậm rãi ngồi dậy với lấy cái tách trà nguội ngắt trên cái tủ gỗ nơi đầu giường lão chèm chẹp húp một hơi vị đắng ngát lan trên đầu lưỡi làm cho lão khó chịu lật đật xỏ đôi gút gỗ vào chân lão một tay cầm bình trà bằng gốm một tay đẩy cửa không chút động tĩnh. Trần Thư nhíu mày, dùng lực thêm một chút nữa. Thấy cánh cửa vẫn không hé, dù chỉ là một chút. Lão dội đặt bình trà xuống, dội giả dùng hai tay đẩy mạnh, vừa đẩy vừa kêu toán lên. Trần Thư gõ cửa rầm rầm dùng hết sức gào lớn. Qua một hồi vẫn không ai đáp lại, ngoài không gian yên tĩnh quá đổi, lão ta bắt đầu thấy rung sợ. Dư âm từ giấc mơ ban nãy ùa về, làm lão thêm khiếp đảm. Lão chắc chắn rằng cánh cửa này không hề có vấn đề. Càng chắc chắn hơn rằng không có ai gan to mà dám khóa cửa bên ngoài, trừ khi có thứ gì đó không sạch sẽ đang quấy phá lão. Trong không gian truyền đến âm thanh trầm bổng lẫn giỡn quanh tai, là thứ tiếng ù ù run rợn. Trần thư mím môi đến trắng bệt, đôi tay đang đập cửa ùn ùn nhưng mất hết sức lực mà dừng lại. Lão ứa nước mắt chân lão không tự chủ được run lên cầm cập lão thề với trời đất rằng nhà lão không hề có lấy một chiếc chuông gió lão không nhầm huống hồ gì tiếng chuông lại rõ ràng như thế một ngọn gió chợt thổi qua như trêu đùa mà quấn quanh bên gáy lão lúc này lão mới phát hiện bản thân không động đậy được lão bắt đầu hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu lão cố chuyển động nhưng chẳng nhúc nhích được Mùi hương tanh tưởi có bụng đất sọc lên ngay đầu mũi, lập tức làm cổ họng Trần Thư muốn phát nôn. Lão nhận ra, nó là cái mùi mà lão ngửi thấy trong mơ. Rồi bỗng nhiên một bóng đen từ đâu xuất hiện, dí sát trước mặt lão, làm lão hốt hoảng đổ nhào về phía sau. Tay lão quờ trúng chiếc bình trà làm nó va vào chân bàn vỡ tan. Trần Thư quảng sợ đến máu quyết dồn lên tận não. Tơ máu đỏ lự chảy dọc tới con người lão muốn la lên nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ghì chặt không thể ú ớ một lời bóng đèn đó dần dần hiện thành một hình dạng dáng dấp là của một người phụ nữ mái tóc đen dài xõa xuống lấp ló sau là một khuôn mặt trắng bệch không có sức sống từ chân tóc chảy xuống những dòng máu tanh tưởi hôi hám mắt người nữ trợn to trừng trừng nhìn lão nhanh như cắt đưa tay lên siết cổ trần thư bóng đèn đó gằn dọng rít lên Lực siết ngày càng mạnh Móng tay nhọn quắt Cào trên da cổ lão Khiến lão chảy mấy đường máu Trần Thư tái mặt Do thiếu không khí Lão chỉ hận bây giờ người không thể cử động mà chạy Không ngờ thứ ma quỷ trước mặt này Lại tìm đến lão Vì con bé lúc nãy Trần Thư cào loạn lên cổ tay ma nữ Cố dùng chút hơi tàn sinh tha chỉ tiếc rằng cái tai kia không hề lay chuyển cứ đứng đờ ra giữ lấy cổ của lão bỗng dừng mà nữ buông lão ra khiến thân hình to béo ngã rạp xuống đất lão ôm cổ họng ho lên sặc sụa miệng há to lấy dưỡng khí lồng ngực điên cuồng hít thở như phát điên chưa mừng được bao lâu âm hồn đó lại nắm lấy đầu của lão đập mạnh vào tường một tiếng bóp vang lên khô khốc lực mạnh chưa từng có đầu lão va chạm với tường kêu lên một cái cọp rợn người máu đỏ chảy dài xuống mặt rồi cổ tới sàn nhà dù chỉ là cái bóng không hình khối mạnh mẽ như người sống nhưng hư ảnh kia liên tục nắm đầu lão đập đến tứa máu từng tiếng xương đập vào tường từng tiếng rên la thất thanh cứ thế vang lên không một ai hay đập chán chê dưới góc nhìn của lão cái bóng đen nghiến răng keng két ấn đầu lão xuống sàn hành động đấy đủ cho thấy thứ đó không phải vô tri vô giác lão hét toáng lên gì đâu mảnh thủy tinh từ bóng đèn vỡ li ti cắt sâu vào trong da thịt lão khiến mọi cử động đều đau thấu trời mà nữ nhíu mài dường như vết cắt kia không được sâu như nó muốn gật gù nhận ra mảnh thủy tinh này giống không sắc như nó nghĩ cô ta tàn nhẫn rạch thêm vài đường chèn lên vết cắt vừa rồi có thể nói lão sống không bằng chết khi bị tra tấn như thế ôm một bụng máu chảy đầy lòng bàn tay lão nắm chặt lấy thứ độ sắc lẹm kia mà chém qua chém lại về lực điều khiển của ma nữ bóng đèn kia trầm ngâm nhìn khung cảnh rùng rợn phía trước mắt đầm đầm nhìn trần thư đang rạch bụng mình từ đầu đến cuối trần thư tự mình bóp cổ bản thân đến nghẹt thở tự mình đập đầu vào tường đến vỡ xương sọ cái thứ đang siết chặt trần thư chỉ có mình lão thấy Tất cả mọi thứ lão ta thấy đều chỉ là ảo ảnh. Tưởng như đó là lão tự ngược đãi bản thân. Nhưng báo ứng nhân quả của cõi vô hình, người khác sao mà thấy? Trần Thư bị hành đến phát điên. Tâm trí lão giờ cũng chẳng còn điều khiển được. Tiếng chuông gió réo rắc dần chìm sâu vào màn đêm. Theo đó, từng cơn hành hạ cũng ngưng lại. Trần Thư lờ đờ nhìn vào khoảng không. Hai môi bị cắn đến bật máu. Chậm chạp mang chiếc ghế ra giữa phòng. Lão rề rề đứng lên rồi nắm lấy đoạn lụa trắng mà ai đó đã vắt ngang qua xà nhà từ trước. Sáng hôm sau, thằng Khôi tay cầm khay trà mới ủ, đứng trước cửa phòng để gõ cửa. Chờ mãi không thấy lão ta trả lời mặc dù nó đã gõ đến mỏi nhừ tay. Hết một hơi thật sâu rồi đánh liều mở cửa. Thằng Khôi ghé đầu vào trong, nhỏ giọng gọi. Và nó trợn mắt ngã nhào ra sàn nhà. Nỗi sợ hãi chảy dọc cơ thể Trước mắt nó Là hình ảnh trần thư Đang lũng lẳng trên trần nhà Cái xác đông đưa qua lại Càng làm tăng thêm độ kinh hãi Quỷ dị hơn Chính là cơ quan nội tạng Ruột gan vương vãi khắp sàn Máu tươi chảy đầy một mảng. Phần giữa trán lão bầm dập đỏ tím Có vài tia máu đã khô từ bao giờ Hai con mắt lại trắng nhợt trợn trừng Nhìn vào hư vô Khiến con người ta phải khiếp sợ Tại phủ tri phủ Lý Mão cười nhẹ Lịch thiệp chăm trà cho đối phương Lão đậu sĩ một thân áo vàng sậm Tay cầm tách trà hóp nhẹ Quẻ lão bói sáng nay Sẽ có chuyện không hay với nhà này Quả thật Lão nhìn Lý Mão một hồi Cũng nhận ra được âm khí nồng nặc Công đường vào buổi xế chiều Không cảnh dần hiện lên Hai bên hai hàng đau phủ Dân chúng tụ tập bên dưới quan xử cùng kẻ thư kiện và bị kiện phiên xử còn chưa bắt đầu sự căng thẳng và hồi hộp đã được dâng lên đến mức báo động đám đông bên dưới luyền thuyền không ngừng ai nấy dường như đều tò mò với kết quả của vụ án xử cáo trạng của thị liên có thể được coi là vụ việc lớn rất đáng để dân chúng hống hất phiên xử này được tập trung ở sau cổng công đường và trong sân công đường nhiều hơn phiên xử trước gấp bội Lý Mão ngồi xuống ghế, đập phiến gỗ trấn tỉnh Đám Đông Sau đó dõng dạc cho gọi tri quyện Kha Phú Lý Trần Thư Mặt mày tri quyện Trần Viên Quang nhợt nhạt trong rõ Nghe câu hỏi của Quang Lão đứng chấp tay, lên tiếng nói rằng Tri quyện Trần Thư vào dạng sáng nay đã được phát hiện tự vẫn tại nhà Nên không thể xuất hiện tại đây Ngay lập tức, phía dưới dân chúng náo động Thông tin này vốn chưa từng được công bố ra ngoài Hiện đột ngột xuất hiện ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên đến sững người Lý Mão cũng khựng lại mấy giây rồi nhanh chóng trấn tĩnh Lúc này ông cất tiếng cho gọi tri quyện ô sen đổ văn kiệt lên công đường Phía cổng công đường dân chúng tách nhau ra làm hai hàng Tạo thành một con đường thông để tri quyện kiệt Không nhanh không chậm tiến vào sảnh Khi đến nơi tri quyện chấp tài lên tiếng Nửa tháng trước, Thảo Dân Nguyễn Văn Thình trú tại làng Yên Đốc, huyện Ưu Bú đã gửi đến cho ngài một tờ giấy. Trên đó có số liệu thuế mà dân đã nộp và chữ ký xác nhận của họ, có đúng không? Bẩm hoàng, đúng là tôi có nhận được tờ giấy đó. Số liệu trên tờ giấy của nạn nhân Nguyễn Văn Thình có phải được ngài đã ký và xác nhận sau khi đo chiếu giấy thuế nộp lên trên? Bẩm hoàng, đúng là tôi đã ký và xác nhận. Số liệu trên tờ giấy đó có phải là không trùng khớp với số liệu thuế thực tế? bẩm quan Đúng là có chuyện như thế. so với thuế thực tế thì số liệu mà thuế những người dân ưu bố viết và ký xác nhận đều lớn hơn. Ông nói láo. Ngài có phải nhầm lớn gì rồi không? Dù gì tối tác cũng khá cao. Lại bận nhiều chuyện dân sự chắc ngài đã lầm rồi có đúng không? quan sử phía trên không lên tiếng dành đâm đâm về Tri Quyền Kiệt. Dù muốn ông khẳng định lời nói của mình, Tri Quyền cũng không đắn đo hay do dự, trực tiếp khẳng định lại lời nói của mình với quan sử rằng tất cả những lời hắn nói đều là sự thật. Tất khắc dân chúng bên dưới náo nhiệt ồn ả. Sự việc này nào ai ngờ đâu. Một viên quan lớn lại sẵn sàng làm nhân chứng cho một thảo dân mỏng manh yếu ớt, còn chẳng quen chẳng biết nữa là. Có quan lớn ở đây giúp đỡ Thị Liên, Một vài thành phần chắc chắn sẽ bớt đi nỗi sợ hãi đang túc trực trong đáy lòng. Bởi thế, Lý Mão dứt khoát lên tiếng. Dưới kia, Thảo Dân nào là nhân chứng đã viết và ký tên trên tờ giấy này? Hãy ra xác minh tính xác thực của tờ giấy đi. Lý Mão đập lên bàn một tờ giấy nhăn nhúm. Bên trên là một vài nét chữ ngoạch ngoạc rất khó nhìn. Dân chúng nghe thấy lời nói đanh thép của quan. Trong lòng không khỏi dâng lên từng hồi cảm xúc cuộn cuộn khó kiểm soát thời gian trôi qua mà vẫn không thấy bất kỳ ai xác thực viên quan nhanh chóng lên tiếng thưa quan rất có thể dân tự cùng chữ ký trên tờ giấy đều là giá mạo nhằm vu oan và ăn quả thôi như ngài thấy đó dân không lên tiếng chưa nói hết thì liền đã cướp lời các người sẽ sống không yên đâu tất cả đều là gieo gió gặp bão thằng tiếp tại già cố bị trời phạt làm thần hồn điên đảo thằng ôn quan trần thư không thoát khỏi quỷ môn quan còn mày nhất định sẽ không chạy trốn được nhân quả cho dù chồng tao có chết tao có chết còn tao có theo tao dân làng có sợ mày mà nể mày đi chăng nữa nhất định mày cũng sẽ không thể sống an yên được đến cuối đời ô uế quan phạm là một làng hạnh phúc phải chịu cực khổ do chính cái tài nhơ nhốt của mày gây nên xui xẻo thầy làng có thằng quan ô uế như mày quân húng tàn bọn đáng khinh viên quan bị sỉ nhục và chửi rủa thậm tệ đâm ra tức quá trực tiếp đến tát một phát vào mặt liền khiến thị ngã sóng soài đứa con cạnh thị khóc òa lên bám víu lấy tà áo mẹ vừa run rẩy vừa khóc nấc sự việc xảy ra quá đột ngột hoang chững người người người vây quanh đứng chôn chân tại chỗ dân chúng lao nhau dần dà tranh nhau chen thêm vài câu tình thế bắt đầu hỗn loạn lý mão đập phiến gỗ trấn tĩnh dân dân lập tức im ắng những tưởng tạm thời yên vị Một người đàn ông đột ngột lao thẳng lên công đường, quỳ rạp xuống sảnh, không phép tắc nói liến thoắng. "Thưa quan, thảo dân Lý Úng Lục là dân của làng Yên Đốc, mà ông mỗi xin phép được diện kiến. Thảo dân chính là một trong những người viết và ký xác dân thuế đã nộp cho lý trưởng trên tờ giấy của chú Thịnh. Lý Úng Lục này xin dùng tính mạng đảm bảo tất cả nhân lời nói của dì Liên đều đúng sự thật. Chính bọn tham quan kia đã tăng thuế một cách trắng trợn, ép bức dân vào con đường cùng, thợ chết thiếu sống." mong hoàng xử anh mình để trả lại công đạo cho người quan khuất tình thế quá đội mất kiểm soát Lý Mão còn chưa có bất kể hành động nào thì đột nhiên hàng tá người cùng lúc xông lên công đường mặc kệ các cánh đau phủ lực lưỡng gắn sức kiểm hãm họ lao lên tranh nhau lớn tiếng nói viên hoàng chứng kiến những hành động mà gã cho là ngổ ngược dân chúng giận càng thêm giận gã quát bọn dân ngu ngục hoàng gì dân gì nước hả Chúng bay là cái gì mà bắt bọn tao phải hầu hạ? Đúng là một đám chỉ biết ăn vạ. có nhân có cầu, xong có khúc người có lúc. Quá thật chẳng sai. Lòng dân tựa như độc rắn, độc càng nhiều chết càng nhanh. Nói giết chúng mày cũng chẳng phải điều quá đáng với chúng tao. Bọn con còn khốn nạn. Chỉ được cái khẩu xà vô dập, hồng cắn chết bọn tao. Tiện sự, chúng mày mới là đáng khinh. Dân chúng im lặng đi. Lý Mão lôi ra cái uy của mình trực tiếp đứng dậy, gằn giọng lên tiếng. Rồi dính tông giọng ấy, y từ từ nói. Dân chấn vật chấn đã đủ, phiền sự chính thức kết án. Tri huyện Khao Phú Lý Trần Thư, tri huyện ưu bú Trần Viên Quang và Lý trưởng Yên Đốc Lê Gia Cố đã âm mưu cấu kết với nhau tự ý tăng thuế của dân bốc lột sức lao động của dân, ăn chặn đồng tiền của dân, đồng thời gián tiếp gây nên cái chết của đứa còn thiếu ăn Nguyễn Văn Tạch, kéo theo cái chết của Thảo Dân Nguyễn Văn Thịnh, là chồng của người thư kiện Nguyễn Thị Liên, Ngay lập tức bắt những người có liên quan Về xử án Thu sạch gia tài của phạm nhân Trả lại công bằng cho người thư kiện phiên xử kết thúc Giải tán công đường Thằng bắt con lý mẫu Tao hận mày Còn cáo già kiệt Đừng có tưởng chuyện mày nhận đút lót của tao là không một ai biết Chỉ là giọng nói của gã dường như bị tàn hình Bởi âm thanh phẫn nộ của dân chúng Thì liên còn không màng nguy hiểm trực tiếp Đến đánh thông thốc lên người của gã Gã bị khống chế, không thể đánh trả Chỉ biết chấp nhận số phận đã được an bài Phiện xử kết thúc Trước tiên Viên quan bị bắt đến nhà lau Sau đó đến gia cố Gia tài của ba kẻ nọ Bị tịch thu sạch và trích phận lớn Chia đều cho dân làng Yên Đốc Đặc biệt là mẹ con Thị Liên Lúc rời khỏi công đường Lý Mão Hữu Duyên gặp Tri huyện Kiệt Y nhớ lại lời nói Lý Mão Không khỏi tò mò lên tiếng chào hỏi Thăm dò Cảm ơn ngài đã dành chút thời gian đến phiên xử này. À, ngài đừng có khách sáo. Xin thứ lỗi, tôi có một thắc mắc. Rất muốn được ngài khai thông. Không biết ngài có thể đáp ứng. Phạm Lạc Hoàng đã xử nhiều vụ. Tôi có một cái nhìn nhận rất hay. Muốn chia sẻ với ngài. Con người, đặc biệt là Phạm Nhân, bị bất ép đến đường cùng. Khả năng nói sự thật là rất cao. Không biết ngài có suy nghĩ về vấn đề này như thế nào, nhất là vừa rồi viên Quang có lời công kích nhắm thẳng vào ngài <cười> câu hỏi quả thật rất hay con người cụ thể là phạm nhân bị dồn ép quá chặt thì tự khắc sẽ bung ra phải bình tĩnh cẩn thận xem xét lời nói và hành động của hắn lại nói con người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan sao không tìm cách biến thoái thành tiếng biến tiến thành công danh tỷ như giận <cười> đúc lót của một người sau đó ăn cháo đá bát người nọ rồi đem đổi quỳ ra thứ cần thiết cho người cần nó. Đại loại như quần áo nhung lụa hay thức ăn cao sang đều được. Hả chẳng phải điều này là một mũi tên bắn trúng hai con chim sao? <cười> Quả nhiên là quan mà ta đã ngưỡng mộ. Đêm khuya quá đổi tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng ve kêu cùng tiếng gió xào xạc len lỏi giữa các tán lá cây và đập vào nhau. Ánh trăng trắng ngà vắt sau ngọn tre. Thoát ẩn thoát hiện sau ánh mây mù xám ngoét. Gió to ngày càng kéo đến càng hăng Thổi loạn khiến đám lá rơi rụng tả tơi trước cửa thềm Đàn quả đen thường đậu ở ngọn tre đầu làng nay cũng không còn thấy Dù chỉ là một chiếc lông vũ Nhưng loáng thoáng nghe được ở đâu đó Tiếng kêu rít loạn xạ Con mèo đen đứng trên nóc máy hiên Kêu thành mấy tiếng ngoa ngoa thảm thiết Như khóc thang cho nỗi oan khuất của các vong hồn Không cảnh ưu ám đến cực độ Thật khiến người trong thấy phải rợn gáy. Ở phía sau sông sắt, Già cố nửa tỉnh nửa mê Đầu óc mơ mơ hồ hồ Miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa Lão ta ngồi sát vào trong góc tường Cơ thể cứ không ngừng lắc lư như con lật đật Tay chân gã trung rẩy, Đầu tóc rối bù mất đi Giả nghiêm nghị từng có Đôi mắt đen đục cứ ngơ ngẩn như người mất hồn Nhìn vào khoảng không vô định không chớp Thoảng chốc khóe miệng lão Nhoảng lên cười hình hệt Như một đứa trẻ Là một nụ cười tự dễu Vụ án vừa khép lại Ngay lập tức lão ta và đồng bọn Đã bị bắt giam vào nhà lao Riêng lão có vấn đề về thần kinh Nên được giam lỏng hoãn thi hành án chờ ngày xét xử Điều kỳ lạ nhất là ngoài tên viên quan Thì hai tên còn lại Đều không có lấy kết cục tốt đẹp Kẻ điên kẻ khùng Không nhớ bản thân là ai Kẻ thì tự tử chết không toàn thây. Âu cũng là ác giả ác báo nói đến đây lại thấy nực cười thay cho gia cố nhà lao nơi mà một tên lý trưởng chức cao giọng trọng như lão giam nhốt phạm nhân, thi hành án tra tấn một cách giả mang và tàn độc nhất, thì đớn đau thay, Giờ lão phải nằm co ro trong đây như một con cá mắc cạn chờ chết. cả đời này cho đến chết, có khi lão còn chưa từng nghĩ đến ngài mình phải ở trong cái chốn nhơ nhốt thấp hèn này. xung quanh toàn là vết máu đã sớm chuyển màu của những người bị tra tấn lúc trước mùi tanh tưởi xộc lên đại não nhưng có lẽ không là một kẻ điên như lão bận tâm còn người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết kêu lên hai từ kinh tởm xác chuột dâng dãi nơi góc phòng rồi mũi bu quanh đống xác xem nó như thứ thịt ngon ngọt hay tệ hơn là lũ dòi bọ trắng hếu bọ lúc nhúc khắp nơi có con trường lên tay gã mà luồn vào bên trong áo hồi thối ẩm thấp địa ngục là những từ nói đến nơi này đó là nhà lao Và cố trong cơn ngây dại Vừa cười vừa dập đầu vào tường thật mạnh Hai mắt nhòe nhòe đi vì lệ Dòng máu âm ấm tanh nồng Chảy từ thái dương lão lan xuống mắt xuống cằm Nhòe nhét trên bức tường đất nham nhở Tai lão không tự chủ Liên tục bấu vào da đầu Trực tiếp bứt từng đoạn tóc ra Rồi tung lên trời Từng lọn tóc đang xen sơ xác rơi tả tơi trong không trung Lão ta không hề cảm thấy đau Thậm chí còn cười lên khoái trá máu chảy ra ướt đẫm cả gương mặt khiến đầu óc lão thanh tĩnh không ít sau tất cả những tội ác đã làm kết cục của lão nhẹ nhất là thân bại danh liệt nặng hơn có thể là chết lăng trì chém đầu hoặc đem đi ráng mở tất cả đều đang chờ gã lão điên nhưng lão vẫn còn nhớ lý do mà lão bị dồn đến bước đường này là tại người đó thân thể mập mạp run rẩy lần lão cong lại đầu dùi vào hai đầu gối, và cố đưa ngón tay lên miệng cắn đến bật máu, hai hàm răng nghiến chặt lấy đầu ngón tay, như muốn sâu xé, nát miếng da kia trút giận. Nỗi lo sợ kèm uất hận trong lòng ngày một tăng lên. Trong đêm khuya thanh vắng, đôi mắt đỏ ửng hằng lên tiêm máu, trên lòng mắt trắng đục sáng quắc đầy thù hận. Tiếng gào lớn của lão ta khiến cho người canh gác khó chịu. Hắn ta được giao nhiệm vụ trông coi tên tù nhân bị điên chờ ngày lão ta bình thường trở lại thì xét xử cũng vì thế mà canh gác lỏng lẻo hơn một chút nghĩ đoạn hắn ta lại gần nhìn gia cố từ bên ngoài với con mắt khinh miệt dùng cây gậy gỗ gõ lên chấn sông khiến nó phát ra mấy tiếng len keng chói tai gia cố đã điên giờ lại càng tức giận hơn đầu óc lão như một mớ hỗn độn tâm trí và hành động đã không còn có thể kiểm soát lão đảo chống tay đứng dậy Lão ta bước từng bước chậm chậm đến chỗ người canh gác Người kia cũng chẳng để ý tặc lưỡi quay người rời đi Chỉ có điều khi hắn ta vừa mới quay đầu Cơ thể đã bị ai đó kéo lại Khiến đầu đập mạnh vào song sắt. Tần lính cành rít lên một tiếng đau đớn Mắt đảo loạn nhìn về sau Lão lý trưởng già cố Đang tống lấy cổ áo hắn không buồn vừa điên dại Mặt cười phá lên khoái trá Đôi mắt mù mờ trận trừng gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay ta liên tục nắm cổ áo hắn dặn mạnh lên sông trắng từng cơn đau nhức ở phía sau đầu truyền đến khiến tên lính gác khóc thét tay vòng ra sau cào loạn xạ lên tay lão hồng đối phương thả ra nhưng tất cả đều bất thành bàn tay đang cầu cấu gia cố cũng rung rung hạ xuống nhưng mất hết sức lực buông lỏng hoàn toàn chiếc dùi gỗ nhọn quắc xuyên trực tiếp qua cổ hỏng hắn đầu nhọn xuyên qua lớp da bên kia Dường như chưa còn thỏa mãn Gia cố xoay tròn giết dùi Đâm thọc cho đến khi cuốn họng nát bét Máu dần tung tóe đỏ rực cả sàn Dài tia còn bắn lên mặt lão Giờ đây Gia cố không khác gì là một con quỷ thực thụ Tội ác của gia cố chẳng thể đong đếm được Cướp của dân giữa thanh thiên bạc nhật Hại đời con gái Bất người khác phải tự vẫn Ép vợ của thuộc hạ đến sảy thai Thậm chí tàn nhẫn đến mức Hại trách anh trai của mình Vì cái thanh danh quyền cao chức trọng Ngỡ đâu tội ác cứ thấy mãi tung hoành Gã sẽ luôn ăn sung mặt sướng Cho đến khi Lý Mão xuất hiện Kẻ lúc nào cũng mở miệng nói đạo lý Khiến gã phát tẩm Vốn gã không để Lý Mão vào mắt Quân tử gì chứ Là quan thì cuối cùng cũng thành một chuột với gã thôi Và cố từng nghĩ như thế Để rồi thứ gã đang nếm không phải là cao lương mỹ vị Mà là nỗi đau thấu trời Lão ta mò mẫm túi áo tên lính canh xấu số Hai mắt mở trừng Lão mừng rỡ khi thấy sâu chiều khóa mở cổng Tay rung rẩy cầm không chặt Vết thương trên cơ thể đầu tới mức Như thể đâm xuyên cả lục phủ ngủ tạng Lết cơ thể tàn phế ra bên ngoài Kéo lê vết máu trải dài Cả con đường từ nhà lao đến cổng chính Trên mặt lão hiện lên vẻ hài lòng thỏa mãn Mặt cũng hung ác cực độ Máu của tên lính canh dụm đỏ Cả đôi bàn tay gã Máu tươi không ngừng nhỏ giọt Cộng với gương mặt vì tất giận Mà trở nên dặn dẹo và cố lúc này tựa như con quỷ khiến người khác nhìn vào cũng phải khiếp sợ Màn đêm như một nhúm hỗn độn đen đặc ngay cả ánh trăng bạc cũng bị mây mù che khuất trong đêm tối tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng cười khùng khục cùng câu nói lặp đi lặp lại rằng phải giết giết hết lão ta cứ hướng đến nhà lý mão mà đi dù hai chân đã mỏi nhừ nhưng cũng không dừng lại càng đến gần lão ta càng phấn khích, nhiều con mắt bỗng rát nhìn về phía trước, hay nói đúng hơn là cái nhà lớn chỉ còn cách lão chưa đến trăm bước chân, lão như được tiêm thêm máu chó điên cuồng chảy đến. âm thanh quen thuộc, bên tai cất lên, kèm theo đó là một mùi hôi thối của tử thi. lão vẫn nhớ cái âm thanh đó, cái mùi kinh tởm đó, thứ đã bức lão đến phát điên. trời đang yên ả bỗng nổi cuồng phong, gió tạt vào người làm da cố rát rung chân trời một tia chớp sáng xoẹt xé mảnh trời đen kịch làm hai lão không nghe gì hết mọi âm thanh đều hóa thành thứ tiếng ù ù trầm đục chỉ riêng âm thanh chuông gió lại nghe rõ mộng một khuôn mặt nát bét áp sát mặt lão thì thào bên tai làm lão nổi hết cả da gà dưới đũng quần cũng cảm thấy có gì đó âm ấm, ấm mắt lão trợn trừng mở to đầy hoảng sợ, miệng gào lên gương mặt tàn tạ tà đầy nếp nhăn bị dọa đến hồn bay phách lạc Lão dùng tay đâm cây dùi nhọn quắt đó vào thái dương của nó, rồi nhảy ra đằng sau thở hổn hển, nhìn sinh vật kỳ dị kia đang loạn choạng, cười lên khoái chí. Gia Cố không còn phân biệt được đâu mơ, đâu thực, cứ thế cười không dứt. Chỉ thấy bóng ma đó lắc lắc cái đầu, cái dùi nhọn rơi xuống đất, trên thân còn bám đầy dịch nhớt đen ngòm. Lỗ hổng nơi thái dương không gần chảy ra chất lỏng, nó rất tông tỏng trên nền bùn đen bóng mang nghiêng đầu nhìn gia cố bằng con mắt đờ đẫn thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt lão gia cố bật thành tiếng ngay lập tức cả hành lang bừng sáng đám gia dân chạy đến náo loạn lính cành thấy gia cố nhanh chóng tiến đến hồng áp chế lão có điều lão không cam chịu điên cuồng vung loạn xả cây dùi vừa chĩa vừa mắng chửi xối xả tri phủ đoạn lý mão xuất hiện hân cũng vì tiếng động mà thức giấc thấy lý mão gia cố điên tiết Dung dùi thẳng dậy hướng y Nhưng sau đó lão bị y dễ dàng khống chế Đối với Lý Mão Và cố đích xác chỉ là con rối múa loạn không hơn không kém Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc Ai ngờ lúc đem lão cho lính canh bắt giữ Và cố đột nhiên vùng tay ra vung dùi loạn xạ Lúc hần mở cửa phòng ngủ Lại chẳng may bị dùi của lão sượt một phát qua cẳng tay Máu lập tức chảy thấy vậy ánh mắt Lý Mão bừng lửa Trực tiếp đánh đá một cước vào người lão Già cố ngã người về sau Chân bị đóng băng Không có đủ sức lực để đứng lên mà chạy Do đó chỉ có thể bò từng bước lùi về sau Trước mắt lão không chỉ có một con quỷ lý Mão, Mà còn có một con quỷ thật thủ khác Cái bóng tiến lên quan sát Kẻ đang bò lết bên dưới Mùi hôi thối của da thịt phân hủy bốc lên Làm không khí như bị nghẹn lại Đặt quánh không thở nổi Già cố miệng hét lên liên tục Hai mắt gì đâu mà trợn ngược Như muốn lồi ra ngoài cái bóng đó chành như cắt nắm lấy tóc lão giật ngược ra sau giật mạnh đến mức một mảng tóc giật ra kèm theo là phần da đầu bị kéo rách toạc lão nằm giật xuống ôm đầu tay ép chặt lên dùng da để quên đi cảm giác đau nhưng bất thành máu đỏ cứ tuôn ra chảy từ đầu ngón tay qua các kẽ rồi len lỏi xuống tận cùi chỏ không biết từ đâu một đàn kiến đen bu lấy lão đồng loạt bò lên vết thương làm lão muốn chết đi sống lại đám người xung quanh đều trố mắt đứng nhìn, trong đó có cả Lý Mão, chỉ là y ý thức được sớm, nhanh chóng chạy đến chỗ hưng lấy lồng ngực che hết tầm mắt nhỏ lại. Thứ sinh vật kia nghe tiếng khóc đau đớn của lão, ngẩng miệng cười thỏa mãn, gia cốt cong lưng lại như con tôm, trên đầu đàn kiến lửa vẫn thi nhau cắn xé thịt gã từng chút một. Đôi con người lờ đờ bị phủ một tầng hơi nước, phút chốc kinh hãi khi thấy ngón tay của thứ kia giơ lên, nhọn và bén như vào. mồ hôi lão túa ra lấm tấm trên trán gã lấp bắp xin tha mạng nhưng dường như đã quá trễ rồi ngón tay đâm mạnh vào cổ của lão xuyên thẳng yết hầu tạo thành một lỗ hổng. và cố chỉ kịp thét lên một tiếng rồi sau đó ngất liệm ngón tay ma quỷ kia không rút ra mà cứ để yên từ từ hút đi dương khí của đối phương lấp mỡ béo mấp sẹp dần làn da chuyển sang màu nâu như gỗ chết khô tóc tai sơ xác đụng chút là gãy thân xác bây giờ chỉ còn lại một cái xác khô quắp bóng ma rút tay ra cái xác khô đổ sụp xuống nền đất xong việc thứ sinh vật ấy đứng dậy gương mặt nắc bấy khẽ tràn ngập ý cười khóe môi nhoẻn miệng gió mỗi lúc một to lá khô bị cuồng phong cuốn loạn tóc lên trời cao làn khói mang một sắc đỏ máu cùng với mùi tanh nồng hòa quyện bốc lên ngùn ngụt tiếng chuông gió bằng gỗ kêu lên không dứt, từng đợt, từng đợt reo đều mang theo thứ gì đó rất quỷ quái. tất cả nó giống như một nghi thức, tựa như một nghi thức quá quỷ. có tiếng hét trong phủ vọng lại, chợt một nắm bột màu nâu sẫm mang theo thứ mùi nồng của quế được vung ra, theo gió tản khắp sân trước phủ đám gia nhân ngớ người cho kịp định thần Thì một lão đạo sĩ Thân áo bào vàng rực Đã dội chạy đến Tức khắc từ chỗ đóng bột ấy Lại phát ra tiếng nổ vang trời Kèm theo một mùi cháy khét khó ngửi Mọi người xung quanh ngơ ngác Không hiểu chuyện gì xảy ra Đưa con mắt trợn tròn khó hiểu nhìn lão Lão cắn ngón tay bật máu Lập tức vẽ lên mảnh giấy màu vàng Miệng cố gắng nói lớn Đi vào trong khóa cửa lại cả đám gia nhân không hiểu gì nhưng thấy tình hình không ổn lật đật nghe lời chạy ùa vào trong nhà khóa hết cửa nẻo chỉ riêng lý Mão vẫn ngồi ở đó căng hai con mắt nhìn ra chỗ có cơn cuồng phong bất thường trong lòng dấy lên một cảm giác không lành hừng hai chân cứng đờ không chạy nổi chỉ đành nấp sau lưng cha nó mà xem chuyện gì xảy ra lão đạo sĩ kẹp lá bùa vào hai ngón tay miệng lẩm nhẩm niệm chú lá bùa màu vàng giấy qua văn Hình thù kỳ dị, đột nhiên bốc cháy, hướng về phía cơn cuồng phong kia mà nổ tung. Lý Mão chợt nghe thấy tiếng gào phát ra từ tâm cơn gió. Rồi bóng hình đỏ rực từ từ xuất hiện. Một con quỷ toàn thân chỉ phủ một sắc đỏ lự, xung quanh khói bốc lên mù mịt. Miệng nó há ra, trù lên mấy tràn dài, đánh thẳng vào bàn nhĩ, khiến Lý Mão phải bịch chặt tay ngay lập tức. Mà hình như, chỉ có mình y và lão thầy đồng kia là nhìn thấy thứ này, còn người khác thì không. Nhỏ Hưng cứ nghiêng đầu vì khó hiểu. Có lẽ là do con quỷ thật sự rất mạnh, nên mặt mày lão đạo sĩ nhanh chóng, nhăn nhúm, trông cực kỳ khó coi. Cuồn phong nổi lên cuộn cuộn, thiếu điệu lật bay cả cái mảnh đất này lên. Trong khoảnh khắc then chốt, một tiếng động đột ngột lại vang lên trong không gian hỗn loạn. Là âm thanh tiếp xúc giữa chật cứng và mặt đất, dù không quá lớn nhưng đủ để quỷ nữ nghe thấy thoáng qua, quỷ nữ phát hiện âm thanh ấy phát ra từ một chiếc vòng cổ, nói đúng hơn là từ mặt đá được xỏ vào trong dây. Dù chỉ một cái nhìn, mặt đá ấy lại in sâu vào trong tiềm thức của ả. Theo đó, cái tên Bích Khuê đột ngột xuất hiện, quen thuộc đến mức cái tên ấy căn bản là điều giống nhỉ. Quỷ nữ bỗng nhiên lảo đảo lùi lại, đầu đớn ôm đầu quằn quại, rất nhiều mảnh ký ức đang xen trong tâm trí, vừa rối loạn vừa đứt đoạn. Bích Khuê Dường như chính xác là vậy Cái tên này thuộc về Ả Chiếc mặt đá kia cũng thuộc về Ả Là món quà đầu tiên chồng Ả tặng Chỉ là quỷ nữ không thể ngờ rằng Ả đã có chồng Và Lý Mão Người làm Ả thích thú và đeo bám Lại chính là chồng Ả Bích Khuê đưa ánh mắt tràn ngập Nỗi niềm đau thương về phía Lý Mão Ánh mắt ấy chứa đựng biết Bao nhiêu cảm xúc phức tạp Bất giác Thị rơi một giọt lệ Và trong thời gian ấy Bích Khuê cứ từng lúc từng lúc tỏ ra từng giọt nước mắt cay đắng Thị nhớ ra hết tất thảy những chuyện đau thương đã xảy ra với cuộc đời của Thị Đó là số phận Là nỗi đau dặn xé trong tâm can của Thị Người đàn ông trước mặt Thị lại chính là chồng Và đứa trẻ ngây thơ suýt bị thằng khốn nạn kia giết chết Quá ra lại là con của Thị Hẳn nào Bích Khuê khi ấy cảm thấy cực kỳ phẫn uất, Một nỗi tức giận không biết từ đâu đến khiến thị dày vò trần thư đến tự tử giờ thị đã biết cơn phẫn nộ ấy đến từ tình yêu thương sâu thẳm trong thị là tình máu tử thật thiên liêng biết bao bích khuê sống những ngày tháng khổ cực vì một niềm tin mãnh liệt rằng lý mão chắc chắn sẽ đổ trạng nguyên ra làm quan và cho mẹ con thị được sống trong nhung lụa dù thị đã chết ước muốn của thị chưa được hoàn thành nhưng thị vẫn cảm thấy thỏa mãn vì chỉ ít đứa con xinh xắn của thị đã được sống trong hoàn cảnh Không còn cực khổ Số phận nghiệt ngã Thị đã đeo mang Nơi xứ người là nỗi khôn người Trong suốt phần đời của Thị Thị chưa bao giờ cảm thấy mình oan ức đến thế Nhớ lại khi đó Bích Quê đã phải chống chọi Biết bao nhiêu để sống sót Và tẩu thoát trở về nơi đất Việt Nhưng tất cả công sức đó Đều đổ sông đổ biển Thị bất thành Bích Quê một mình lưu lạc trên đất Bắc Thị trèo đèo lội suối Vượt qua muôn trùng gian nan và giấc giả trốn chạy với một niềm tin lớn lao đêm hôm ấy bích khuê bị bắt cóc sang phương bắc để làm vợ cho người ta thị đã có một con nhưng dung mạo vẫn rất ưa nhìn lại chẳng may vô tình phát hiện ra chuyện chúng bắt cóc người nên thị bị vướng vào tình cảnh tréo ngoe từng hồi ký ức cứ thể hiện lên trong tâm trí của thị bích khuê nhớ giận nhớ giận cái chết của mình từ bao quát tổng thể cận kẽ hôm ấy mây vần vũ chuyển động quay cuồng một mảng trời đen kịch che lấp ánh mặt trời ban trưa một thân thị gầy trơ xác bước lảo đảo về một hướng bích quê đích xác như một thầy ma đội mộ sống dậy với khuôn mặt hốc hác và nhợt nhạt thị lết từng bước trong một khu rừng với toàn cây cối âm thanh xào xạc từ lá cây gai góc truyền đến màng nhĩ nội tâm thị vô cùng đau đớn đâu đó cái tận tuyệt vọng đang trỗi dậy và xâm chiếm khiến thị mệt mỏi vô cùng Khoảng không xám đen đến rùng mình, Bích Khuê cất bước lao đao như người sắp chết, lại nhận thấy trực giác của bản thân mách bảo rằng có người đang theo dõi từng cử chỉ hành động của Thị. Hắn có một đôi mắt thật sắc lạnh. Thân thể hắn cực kỳ to, luôn ẩn nấp sau một vài cái cây hoặc những bụi cỏ đằng xa. Bích Khuê rùng mình dốc toàn bộ sức lực chạy về một hướng, cho đến khi Thị dừng lại trước một vách núi, Thị đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Trước khi nhảy xuống Thị nhìn thấy hắn Không Một con hổ Nó gầm gừ Nhẹ hàm răng sắt nhọn của mình ra hăm dọa thị buộc thị rơi vào đường cùng Thị còn từng nghĩ Nếu bản thân nhảy xuống Liệu có một con đường thoát thân cho thị không Nếu thị sống Thì đó là may mắn Còn nếu thị chết Thì đó là thực tế Đúng vậy Thực tế luôn phụ phàng Bích khuê bị những nhánh cây nhọn hoắt Đâm sượt qua người Lúc chạm đất Đầu thị lại bị đập một cái mạnh bạo xuống tảng đá Con người khi đối diện với cái chết của mình Luôn tồn tại một thứ gọi là sợ hãi Nhưng nếu trực tiếp đối mặt với thân thể Và chứng kiến cái chết của bản thân Nỗi sợ hãi đó Sẽ biến thành nỗi ám ảnh Và bích quầy đã phải trải qua nỗi ám ảnh như thế Có lẽ là vì tổn thương dùng đầu Nên thị đã mất đi hoàn toàn ký ức Thị chỉ còn nhớ bộ dạng của bản thân trông thế nào ra làm sao Từ ấy thì chính thức trở thành một linh hồn lang thang giấc dưỡng Trôi qua hơn 7 năm rồng rã Lưu lạc nơi đất khách quê người Bích quê có thể quay trở về quê hương của mình Ở nơi xa xôi ấy Linh hồn Thị đều không xác định được phương hướng Lạc lối hết mảnh đất này Đến mảnh đất nọ Đôi lúc Thị nghe thấy một vài âm thanh Của người nào đó gọi mình về Tức thì Thị bay vù vù Theo tiếng gọi đó Nhưng thanh âm quá ngắn Không thể dẫn đường chỉ lối cho Thị Quá trình trở về quê hương của Thị đang gian dở, cho tới hơn một tháng trước, Thị bất chợt nghe một âm thanh trầm bổng nào đó văng vẳng ở một phía, âm thanh kỳ lạ lôi kéo Thị đi. Thị đi miết đi miết thì trở về đất Việt. Hồi ức của Thị dừng lại ở đó, sau đó Thị gắn liền với những gì đang diễn ra. Bích Quỳ hai mắt đỏ ửng, người mất hết sức lực, quỳ sụp xuống nền đất bùn. Làn khói đỏ âu xung quanh cũng dần dần biến mất. Thị rung rẩy đưa tay ôm đầu, đôi đôi mắt trắng đục không còn đồng tử nhìn Lý Mão cùng đứa con gái nhỏ, miệng khẽ lẩm bẩm, cất ra thứ giọng ồm ồm khàn đặc. Chiếc vòng cổ có mặt đá khắc tên thị nằm chỏng chơ trên nền đất. Cái phong linh màu nâu sẫm trên tay đạo sĩ cũng rung lên. Lão đạo sĩ thở dài, không ngờ chiếc phong linh bằng gỗ dụng này Lại gọi hồn của ma Cách xa hơn ngàn dặm Đây là do thứ này mang sức mạnh quá lớn Hay do thứ được gọi là gia đình Lý Mão ôm chặt con gái trong lòng Đau đớn nhìn người vợ Mà mình hằng mong nhớ Hồn vẫn đang hiện hữu Hình dáng còn đây Chỉ có điều thân xác sớm đã không còn ở lại Y vĩnh viễn không thể chạm đến Bảy năm trời Y lập đàn gọi hồn trong vô vọng Nhưng trong thâm tâm đôn cầu mong rằng thì vẫn còn sống, chỉ là chưa thể quay về. Cứ thế chờ mãi, không ngờ Bích Quỳ đã thực sự chết nơi xứ người. Hần ngờ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đùa đôi con người đèn lấy, đảo qua đảo lại, vẫn không có lấy một câu trả lời. Trong đôi mắt nó, cha nó và người mặc áo đỏ kỳ lạ kia, không biết sao nét mặt lại ngập tràn, vẻ quan mang, đau đớn tột cùng. Hần tấm lấy gấu áo lý mảo, giật giật, miệng thì thào cất tiếng cha có chuyện gì vậy ạ Lý Mậu như không nghe thấy câu hỏi của con, sự chú ý vẫn đang đổ dồn lên bóng hình thân thuộc đó. Hân biểu môi mắt khẽ liếc tới cái xác chết khô quắt, nó sợ hãi ấp mặt vì lồng ngực của Lý Mậu. Lý Mậu căng thẳng nhìn lại cái xác kia, trong đầu chợt sâu chuỗi lại mọi chuyện từ đầu đến giờ. Trận thư tự tử tại nhà riêng và cố phát điên không rõ lý do. Hơn được cứu khi đuối nước Thì ra tất cả đều do bích Khuê. Lão đạo sĩ phất ống tay áo lộ đỏ Cùng theo đó là từng hạt muối trắng ươm Phủ lên người bích Khuê. Kỳ lạ là những muối ấy Không xuyên qua người thị mà động lại Hạt trắng li ti nhanh chóng chuyển sang màu đen Rồi bốc lên ngọn khói xanh đục Một mùi hắc xộc lên Khiến lý mảo nhăn mặt mài Cùng theo đó là tiếng thét gào đau đớn của bích Khuê. Một phần hồn Bích Quê bị hạt trắng ấy Làm cho tiêu biến Phần đầu nát bét lộ cả màu trắng nhợt. Bích Quê biết bản thân sắp Bị đánh cho tan hồn nát vách Cô không cam lòng Thị muốn ở lại cùng với chồng Thị khóc thảm Loạn choạng đứng lên Hai mắt dần dần chảy máu rơi tiết tách xuống nền đất Mắt mù mờ nhìn lý mão và hân Miệng ú ớ từng chữ Thị gọi chồng ơi con ơi Bàn tay hướng về phía trước nổi lửa đỏ phừng, ngọn lửa ấy nhanh chóng tan ra đến phần dai thị cánh tay bị đốt cháy liền rã tan Bích quầy trận mắt la lớn người đổ nhào về phía sau công lưng dãy dùa vì cơn nóng sát do lửa gây ra máu đen xì nhân nhớt ọc ra khỏi khuôn miệng mang theo thứ mùi tanh làm lão đạo sĩ phải che mũi lại vì buồn nôn đại sư ngài hãy nương tay không thể dừng được đâu cậu ta quá quỷ rồi nếu thả ra hậu quả khó lường. Lúc đó không chỉ mỗi ca làng này, có khi cả cái quyện bị kéo theo không chừng đó. Lý mão chết lặng, nhìn bóng người lờ mờ trong cái vòng chú đỏ đang không ngừng la hét tên Y và đứa con gái. Hân nước mắt ứa ngày càng nhiều, nhìn chăm chăm vào vòng trận pháp đó, hai mắt nheo lại rồi dần dần thấy được dáng người. Người ấy mang một nét thân thuộc đến lạ thường, đã thế còn nhìn nó mà gào khóc. Chẳng lẽ đây thật sự chính là mẹ nó sao? Hân đất nghẹn dùng khỏi cha nó Chạy đến chỗ dòng trận pháp Lý mạo hốt hoảng không kịp giữ Chỉ nghe được tiếng mẹ ơi đến đau lòng Lão sĩ giật mình túm chặt cổ áo Hân bất lực chỉ biết nhìn người mẹ sắp tan biến Rồi thét lên ngay lúc Bích Quệ tưởng chừng như sắp bị đánh cho tan hồn nát vách Đột ngột một làn khói trắng Và thêm sắc xanh bùng lên Lập tức dập tắt đi ngọn lửa trừ ma của lão đạo sĩ Lão vội giả kéo tay Hân cùng lùi ra xa Hai mắt nhìn vào trung tâm của làng khói Hai bóng dáng cao gầy từ từ xuất hiện diện mạo bọn họ nhìn thì đáng sợ Nhưng lại toát lên cái cảm giác uy nghiêm lạ thường Một người một thân bào đen tuyền, Đầu đội mũ tròn Mặc mũi xám xịt Vẽ hình mắt đen trắng Tay cầm một thẻ bài hình vuông Đề chữ thiện ác phân minh Và xích sắc Đối lập với người nọ Là người mặc áo bào trắng tung bay Đầu đội mũ cao Mặt vẽ hình dơi đen trắng Tay cầm một cái cùm kỳ lạ Hình con cá Và cái quạt lông cũng mang một màu trắng muốt. Người này sắc mặt trắng bệt Lưỡi đó dài thè ra Sau lưng lại mang theo một cái ô đỏ âu Người đời gọi là Hắc bạch vô thường Tiếng hét của Bích Quỳ cũng nhỏ dần Ngay khi vừa được giải thoát Khỏi ngọn lửa ma quái Thân ảnh của thị cũng hoàn nguyên trở lại Thị lồm cồm bò vội Đến chỗ lý Mạo và hân Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị sợi xích đen quấn chặt, không thể cử động dù chỉ một chút. Bạch Vô Thường tay cầm quạt Long Vũ phẩy phẩy, nhìn vào ba người đang thất thần ở phía kia mà nói. Vì chút sơ suất mà để sống mất dòng linh này, chúng ta cũng thật tắc trách. Tuy cái dòng này giết người với mục đích muốn cứu nhà ngươi, nhưng cũng là phạm luật âm. Ta sẽ áp giải hồn bà này xuống để chịu hình phạt thích đáng sao lý mão chưa kịp hoàng hồn đờ đẫn nhìn hai bóng người đó một trắng một đen tưởng như chỉ có trong trí tưởng tượng nay lại xuất hiện ở đời thật thật sự không tin nổi hân dùng khỏi tay đạo sĩ chạy ào đến tóm lấy tà áo đen sì của hát vô thường chỉ tiếc rằng bàn tay của nó trực tiếp xuyên qua thân ảnh vị này con bé ngã nhào xuống đất khiến quần áo nhanh chóng dính bẩn đừng bắt mẹ con đi mẹ con không có lỗi <cười> Bích Khuê trở mình, quỳ xuống trước mặt hai vị đó. Đầu tóc rủ rượi, nhìn đến thảm thiết. Thị liên tục dập đầu, không ngừng quỳ lạy phan xinh. Miệng khóc rồng kể khổ. Bạch vô thường thở dài, đỡ con gái thị đứng lên. Con bé đang khóc, mặt nhòe nhợt nước mắt nước mũi. Hát vô thường đánh mắt ra hiệu lý mạo kéo hân về. Lúc này hát bạch vô thường, bắt đầu dẫn bích Khuê đi. Thị gạt nước mắt. Lặng lặng quỳ gối dập đầu Tiếng réo rắc của phòng linh khẽ vang Không dồn dập như mọi khi Rất đổi nhẹ nhàng Hân trốn sau lưng cha Khóc thầm không dám chứng kiến cảnh tượng Mẹ biến mất Con bé chỉ mới được gặp mẹ Chưa thỏa nỗi nhớ mong mỏi nay đã phải chia lìa Lý Mạo cắn môi Đứt mắt ướt đầy mặt y hướng về phía thị dập đầu một cái nếu có kiếp sau tôi và mình cũng trả viên quan lẩm bẩm đứng ngồi không yên không ngừng đi đi lại lại vì bức rứt ngày mai là ngày thi hành án của hắn nhẹ nhất cũng là thu hồi tài sản bắt giam lao động công ích hoặc đại ải mà nặng nhất cũng có khi bị xử chém trong buổi phiên xử thứ hai bao nhiêu tội lỗi của hắn đều bị phanh phui chắc mười phần là gã sẽ bị xử chém đi gặp trần thư và gia cố với hoàng tuyền Viên quan nhớ đến đây, toàn thân nổi đầy da gà vì ấn lạnh. ở trong ngục tù, gã được nghe mấy đứa canh gác kháo nhau về cái chết của gia cố. Lão ta cả gan giết chết lính gác, lấy trộm chìa khóa rồi vượt lao. Kết cục sau đó thật thê thảm. Cơ thể lão khô như que củi, nội tạng bên trong đát bét, không còn thứ gì lành lặn. Gia cố chết là do quá ngu ngốc, không biết tự lượng sức. Lý mão trong đèn, một tay tựa cầm mắt dán chăm chăm vào mớ giấy tờ xử án trước mặt, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng tâm lại đang trôi dạt ở đâu. Một làn gió nóng ẩm mùa hè thổi qua, chiếc chuông gió gỗ treo ở trước cửa nhà khẽ lay động, thanh âm réo rắt khiến Lý Mạo sững sốt. Từ sau khi bích quê xuống dưới kia đến nay đã ngót nghét một tuần, công việc của y cũng thêm nhiều, việc thi hành án cũng phải lùi lại một vài hôm. Lý Mão đưa tay dày dày thái dương Mấy hôm nay đầu y đau như búa bổ Nhớ hồi trước mỗi lần như vậy Bích Quê sẽ xoa bóp giúp y Thì còn không quên chăm chén trà Cho tinh thần y bớt căng thẳng Sao mà Lý Mão nhớ quá Nhớ vị trà mà thị pha Nhớ món canh mà thị nấu Nhớ đôi bàn tay thanh mảnh một bên Đứng mài mực cạnh y Có điều tất thảy Giờ chỉ còn là ký ức Ngỡ người ra sau ghế Đầu đầu trong căn phòng này đều có hình bóng của Bích Khuê. Y nhắm mắt thở dài. "Bà vú ơi, cho tôi một ly trà đi." Rất nhanh một ly trà đã được dâng lên cho y. Bà vú đứng bên cạnh cúi thấp đầu không dám ngẩng lên. Sau chuyện ly biệt vừa rồi, tinh thần đại dân sa sút trầm trọng, nhanh chóng mất đi vẻ tươi cười của mọi ngày, âm u đến nỗi cả phổ nhanh chóng vướng một màu bi thương Cảnh sát cũng tô đậm thêm nỗi buồn Dị trà đắng nhẹ vừa trôi xuống cổ họng Bỗng chốc Hai tay lý mẫu như mất hết sức lực mà rung rung Ly trà trên tay cũng trực tiếp rớt xuống đất Vỡ tan tành Bụng y đau cồn cào như ai cào xé Lòng ngực nhói đau không thở được Cơ thể y đổ sụp xuống Bắt đầu hiện tượng co giật Hai đồng tử trợn lên Chỉ còn thấy lòng trắng bà dũ hét lên đầy sợ hãi đôi chân mềm nhũn không còn sức lực dội quỳ xuống lay lay người y thất khiếu lý mạo chảy đầy máu thấm đẫm cả lớp y phục đang mặc mùi rỉ sắt tanh tưởi bận quanh trong không khí trộn với mùi hương liệu trong phòng gây nên cảm giác ngột ngạt gia nhân trong nhà nghe tiếng động liền dội chạy vào thấy tình cảnh trước mặt thì sợ đến run rẩy đại nhân một đời liêm chính mà bọn họ ngưỡng mộ đang nằm trên đất đầu đầu cũng máu Hai mắt trợn trừng không khép Khuôn miệng há lớn đang dần trở nên cứng đờ tay bấu chặt lấy lồng ngực Dù cho cơ thể đã không còn ý thức Khắp phủ hoảng loạn Đầu đầu cũng là tiếng la hét khóc than. Vài người còn giữ được chút tỉnh táo Chạy đi mời Lan Y đến Nhưng đã muộn Lý mão đã tắt thở tự bao giờ Hân khóc toán lên Gục lên người Y mà gào khóc Con bé không chấp nhận được chuyện này nó không còn mẹ giờ lại không còn cha số phận nghiệt ngã đã khiến nó mất đi tình thương của cha mẹ hân lây lây người lý mão mong cha tỉnh dậy nhưng bất thành lính canh áp giải một người lạ mặt vào mạnh bạo ném xuống khiến người kia ngã sổng soài ra đất đó là thằng khôi nó giãy giụa la hét không ngừng lính canh vội đánh vài cái lên người nó hòng làm nó im miệng mắt thằng khôi đầy tia máu gương mặt hàng lên được gân xanh đáng sợ nó gồng người cố lết cơ thể về phía trước hai tay thằng khôi bị giẫm đến gần như biến dạng nó mặc cho vết thương trên người mình miệng vẫn lẩm bẩm kêu oan rằng nó không hề biết gì về cái chết của lý mão bà vú hai mắt trợn trừng nhìn thằng khôi cả cơ thể không ngừng run rẩy bà chỉ vào nó mà bảo rằng thằng khôi là làm cho nhà trần thư nó bày trò này để trả thù chứ không phải là ai khác hận nghiến chặt rằng, chính thằng này, thằng này đã hại cha nó. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai, giờ phải nhận thêm một cú sốc Đầu nó mù tịt như mây đen che khuất, không còn nghĩ ngợi được gì. Nó đứng lên loạn choạng hứng về phía thằng Khôi. Ánh mắt con bé trống rỗng, vô hồn. sâu trong đó, chính là nỗi hận thù của người ở lại. Khôi quản sợ lách thân mình lùi lại về sau. Nó cảm nhận được sát ý của cô bé đối diện. Làng thằng trong chống bột nát bao lâu này, tưởng chừng nó đã chai sạn với chết chóc nhưng thằng Khôi tự biết bản thân, nó sợ chết, nó còn muốn sống để hưởng dinh hoa phú quý mà Viên Quang ban cho nó. Lúc này thằng Khôi cười khẩy đôi mắt tàn ác hiếp lại, đón chờ cái kết của nó và Viên Quang. Ngày thi hành án mặt trời nóng rực, sáng chói như ánh sáng của công lý sắp được thực thi dân làng đua nhau kéo đến xem màn kết của vở kịch tội ác viên quan cổ đeo gông cúi gặm mặt một đường thẳng đến pháp trường trong lời khinh bỉ của dân đen cùng lời chăm chọc của bọn quan lại một duật với hắn viên quan không cam tâm một đời gã làm đủ vô số chuyện ác giờ bẩn hèn mọn bọn khốn kiếp kia lúc trước thì xu nịnh hùa theo bây giờ lại phổi tai mặc một mình hắn chịu viên quan ngẩng đầu trừng mắt Đôi mắt chứa đầy sắc ý Nhắm thẳng vào từng người Miệng hắn lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa Có lẽ hắn đã điên rồi Đứng trước pháp trường Viên quan quỳ gối trước mặt bàn phán xử Một vị tri phủ mặt mũi cương nghị Đặt phiến trác xuống bàn Chỉ tay về phía hắn Và ra lệnh Mắt viên quan tối sầm Tay ụ đi Vậy là kết thật rồi Không, gã không tin đó là sự thật Chắc chắn sẽ có người cứu gã ngay trước khi nhát chém lạnh rơi xuống cổ đôi mắt viên quan chợt mở lớn ngẩng người về phía trước không ai biết lúc hắn sắp mất đi tri giác đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc một người đàn ông bế theo đứa trẻ ốm nhom dùng đôi mắt căm thù pha lẫn thỏa mãn nhìn hắn quen đến mức lòng hắn phát lạnh chính là người mà bị hắn ta áp bức đến chết lưỡi đao xé gió lao đến viên quan còn chẳng cảm nhận được Bất cứ thứ gì Đến tận lúc chết Hắn vẫn chỉ đau đấu một suy nghĩ duy nhất Tại sao hắn ta không giết cả nhà kia sớm hơn Nếu biết mọi chuyện như thế này Có lẽ hắn vẫn đang chìm trong gấm vóc lụa là 11 năm sau Hạ lại đến Ở một góc trời nào đó Nơi bắt gác một màu vàng ươm của lúa chính Người người nói đua nhau ra thu hoạch lúa Cánh đồng trái lên mình những bông lúa triệu hạt Báo hiệu một mùa màng bội thu Cánh nhà nông vui vẻ gặt lúa Mồ hôi nhễ nhại Dưới cái nắng gay gắt Nhưng họ vẫn say sưa lạp Đường đồng Một nàng thiếu nữ Thân mặc áo nâu sẫm Đậu đội nón lá chậm rãi bước đi Đi tới đầu dân bắt gặp Đều chào hỏi một cách rất nhiệt tình Nàng cũng tươi cười đáp trả Nụ cười tựa như đóa hồng rực cháy Dưới ánh nắng hè Hơn năm xưa mất mẹ mất cha Này lớn thành một nàng thiếu nữ, 18 tuổi tròn. Nàng sống trong một căn nhà nhỏ được tu sửa từ chính ngôi nhà năm xưa của cha mẹ. Hân cũng vất vả và lam lũ như bao người. Nhưng không vì thế mà nàng cảm thấy vất vả hay nhọc nhằn. Ngược lại, nàng thấy rất vui khi được trở về và sống trong một người dân bình thường. Hân quốc bộ trên con đường sỏi đá, hướng về căn nhà dấu yêu của mình. Nơi đây trông không quá tàn tạ, cũng chẳng thể gọi là cao sang. Nàng tiến đến thềm nhà ngồi xuống hóng gió đặt chiếc nón lá sang bên cạnh. Ngọn gió hạ trầm lặng tinh nghịch ghê gớm. Giờ nãy trên đường về gió còn thổi lồng lộng. Giờ này gió vẫn thế cứ xả từng trượt vào trong căn nhà nhỏ nhoi của nàng. Hân thẩn thờ nhìn vào khoảng không vu vơ. Nàng chợt rơi ra một giọt lệ. 11 năm nay nàng sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng. Điều đó rất tồi tệ. Mặc dù thực chất tình cảnh của nàng Là may mắn nhất trong cái tồi tệ nhất rồi Hân đứng dậy dòng ra sau nhà Nơi xa hiện lên hai gò đất cao nằm sát cạnh Nàng đi đến khẽ quỳ xuống Đâm chiêu nhìn hai bài vị được cấm trên gò đất Nguyễn Bích Khuê Đỗ Lý Mão Số phận của Hân Gia đình Hân Âu cũng quá nghiệt ngã Đời người sống được chẳng bao lâu Mưu cầu hạnh phúc chẳng thành nay cực khổ còn bám siết lấy thân đến lúc héo tàn dưới bước đường cùng nàng do dự trong dòng suy nghĩ và đang gắng gượng cầm cự sống sót qua ngày việc đó làm nàng chết mòn chết mỏi hân quả thật rất mệt mỏi nàng gục ngồi bó gối trước hai bài vị gục mặt khóc nức nở gió khẽ đưa qua mái tóc đen mượt khi tiếng chuông vang lên từ phía xa xăm nàng dừng khóc lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má ánh mắt nàng như thoát khỏi sự mùt mù sáng ngời lên nhìn hai bài vị trong cảnh sắc loáng thoáng từ mạch suy nghĩ của nàng thấp thoáng cánh đồng vàng ươm nụ cười ấm no của những người thảo dân hiền lành hân mỉm cười nói khẽ cho mẹ chờ con ở kiếp sau nhé duyên kiếp này người có hối hận không lý mão đang ôm chặt bích khuê nhìn mạnh bà rồi cười cười mà đáp không hối hận mạnh bà thở dài đưa cho bích khuê và lý mão hai chén canh mặt canh sóng sánh nghi ngút khói phản chiếu lại đôi ngươi u sầu của thị Thị biết uống vào cả hai sẽ phải đi đầu thai sẽ phải chia xa lần nữa hơn vậy ký ức cả hai về kiếp này sẽ hoàn toàn tan biến chắc chắn không ai có thể nhớ đến nữa kia Mạnh bà thoáng thấy nét mặt do dự của Bích Quê, cười mỉm đặt tay lên Lý Mão. Bà dùng chất giọng mềm dịu mà nói duyên chưa hết, ác sẽ gặp lại. Hai bác canh nhanh chóng vơi cạn. Lý Mão nhìn Bích Quê, bốn mắt khẽ chạm, chất chứa bao nhiêu điều muốn nói. Không phải đau đớn khi chia lìa hay tiếc nuối khi không thể hàng huyên lâu hơn mà chỉ còn lại sự thanh thản và chờ đợi duyên số ở kiếp sau. Bóng hai người mờ dần khuất sau màn đêm u sầu. Chiếc chuông gió khẽ lay, ngần lên một hồi dài cao vút như khép lại nỗi nhớ mong suốt bảy năm đằng đẵng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện, hồn về công đường. Tác giả độc tử. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay